Mục hoan hoan một phen kéo ra cửa sổ sắt đất then cửa thương đừng lại sau thắt lưng, hoặc thần tây cũng từ một khắc sườn vào được. Tư đốn mục hoan hoan gọi một tiếng. Tư đốn ai phỉ xã mới vừa quay đầu bọn bảo tiêu lập tức đem tư đốn ai phỉ xã hộ ở sau người, một bộ đối địch thần sắc nhìn mục hoan hoan. Mục hoan hoan nghi hoặc. Đừng kích động. Đều đừng kích động. Tư đốn ai phỉ xã giơ tay vô vô hộ ở chính mình phía trước bảo tiêu, nàng không phải người kia. Phiên ngoại, mộ vãn thần hoan, 4. Mục hoan hoan tìm đúng bạch hạo thần trái tim vị trí dùng sức tạp đi xuống, một chút tiếp một chút nện xuống đi. Bạch hạo thần. Mục hoan hoan cuồng loạn kêu bạch hạo thần tên, năm năm ta vẫn luôn chờ ngươi muốn gặp ngươi. Ngươi chẳng lẽ đều không nghĩ thấy ta sao? Ta vẫn luôn ở nỗ lực. Ngươi chẳng lẽ liền không thể vì ta nỗ lực một chút sao? A, Mục hoan hoan dùng hết chính mình hung hăng nện xuống một quyền. Phúc, đắc. Bạch hạo thần trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm chất lỏng. Khu khu khu. Khu khu khu khu khu. Khu khu. Bạch hạo thần đột nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan. Tư đốn ai phỉ xã con người bỗng nhiên trương đại. Tiểu bạch. Mục hoan hoan cả người lỗ chân lông đều mở ra, nàng vội vàng ôm lấy bạch hạo thần đầu. Tiểu bạch. Hô hấp. Hô hấp. Không có việc gì. Không có việc gì. Bạch hạo thần bắt lấy mục hoan hoan cánh tay, dùng sức cơ hồ muốn đem mục hoan hoan cánh tay bẻ gãy. hắn há to miệng dùng sức hô hấp, khuyết tán đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Cả người cơ bắp đều đang run rẩy, Những đặc trưng này đều biểu thị. Bạch hạo thần đã trở lại. Hán. Đã trở lại. Tiểu bạch. Không có việc gì. Không có việc gì. Mục hoan hoan chịu quá bên cạnh thảm lông đem bạch hạo thần bao lấy, nước mắt theo hốc mắt chảy xuống, nàng dùng sức ôm chặt. Dùng sức xoa nắn bạch hạo thần không được kinh luyên cơ bắp, mà chính mình giống như là dùng hết chính mình sở hữu sức lực. Ngay cả lên đều cảm thấy lao lực. cái loại này vướng bận năm năm sự tình rốt cuộc vương cảm giác không ai có thể thể hội nàng ôm bạch hạo thần tư thế giống như là sợ hãi lại lần nữa mất đi giống nhau miệng nàng không được nhắc mãi không có việc gì tiểu bạch ngươi không có việc gì ngươi đã trở lại ngươi đã trở lại mục hoan hoan thậm chí không để bụng bạch hạo thần trên người sền sệt có chút ghê tởm chất lỏng nàng hôn lên bạch hạo thần chân bóng cái chán dùng sức hôn lấy bọn họ ba người liền ở đầy đất sền sệt dinh dưỡng dịch chung từ đốn ai phỉ xã cư nhiên cười mở ra Hợp với năm thứ nhất thất bại, năm năm tới hắn trong lòng lớn nhất sự tình xem như bông xuống. Thu thập hảo hết thể lúc sau, mục hoan hoan liền ngồi ở bạch hạo thần mép giường nhìn bạch hạo thần ngủ nhan. Đã đều ngủ nhiều năm như vậy. Chính là bạch hạo thần còn tưởng là cái tham ngủ hài tử ngủ không đủ. tư đốn ai phỉ xã cũng ngủ rồi, trong lòng đại sự thả xuống dưới, lúc này đây. tư đốn ai phỉ xã rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ một giấc. mục hoan hoan từ bạch hạo thần phòng phòng ra tới thời điểm nhìn đến tư đốn ai phỉ xã trong miệng còn ngậm một túi sữa bò liền như vậy dựa vào trên sofa ngủ rồi trong lòng chan đây tất cả đều là cảm kích ngẫm lại mấy năm gần đây tư đốn ai phỉ xã hẳn là đều rất ít ngủ hiện tại rốt cuộc vội xong rồi mục hoan hoan lấy qua thảm lông đi qua đi tay chân nhẹ nhàng đem tư đốn ai phỉ xã ngoài miệng sữa bò di đi vì hắn đắp lên thảm lông nàng nhìn về phía cửa sổ sắt đất ngoại sáng sớm lập tức liền phải tới Mục Hoan Hoan tin tưởng hiện tại Thái Dương hẳn là liền ở nước biển cuối, lập tức liền phải dâng lên tới. Ngàn ngàn vạch phân cách. Hoắc Thần Tây mới vừa một chút phi cơ nhận được tin tức liền thẳng đến bệnh viện. Kỹ thục cầm đã tử phòng giải phẫu ra tới, nhưng là lâm vào trọng độ hôn mê trung thương thế tương đương nghiêm trọng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoắc Thần Tây xoay người một đôi màu đỏ tươi con ngươi nhìn đứng ở quản gia phía sau không biết làm sao người hầu. Người hầu hoảng sợ, thậm chí hơi hơi hé miệng lại phát không ra thanh âm tới. Ta trở về thời điểm nghe người hầu nói, là thiếu nãi nãi mạnh mẽ mang đi tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư. Lôi kéo gian thiếu nãi nãi đẩy lão phu nhân, lão phu nhân đầu đánh vào suối phun thượng. Sau đó sau lại sự tình thiếu gia ngài đều đã biết các quản gia nói. Hoan hoan. hoắc thần Tây quả thực là bị khí cười, hắn vẻ mặt không tin nhìn các quản gia. Bởi vì mục hoan hoan hiện tại nơi nào hoắc thần Tây rất rõ ràng, hắn mới từ nơi đó trở về, cắt thúc ngươi lại ở cùng ta nói dỡ đâu sao. Hoan hoan hiện tại người ở. Thiếu gia hoắc thần tây còn không có nói xong người hầu giống như là nhớ tới cái gì dường như đối với hoắc thần tây mở miệng. Thiếu nãi nãi muốn mang tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư đi thời điểm, tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư đều lại tê đề. Nói là thiếu nãi nãi không phải bọn họ mụ mụ, là yêu quái linh tính nói. Thiếu nãi nãi cũng chính là từ kia lúc sau bắt đầu nài ép lôi kéo tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư. hoắc thần tây sửng sốt Nài ép lôi kéo. Không phải bọn họ mụ mụ. hoắc thần tây con ngươi run rẩy hắn giơ tay ấn ở chính mình cánh môi thượng một đôi sung huyết con người chuyển động kỷ niệm toàn thế giới có cùng mục hoan hoan giống nhau như lúc khuôn mặt trừ bỏ kỷ niệm còn phiên ngoại mộ vãn thần hoan nam điện thoại này đầu mục hoan hoan sừng sốt hoặc thần tây thanh âm có chút ngưng trọng nàng tươi cười trầm xuống dưới trong mày mục hoan hoan bọc bọc chính mình áo choàng quay đầu lại nhìn quen mắt ngủ tư đốn ai phỉ xã kéo ra cửa sổ sắt đất đi ra ngoài nàng lau đi khỏe mắt nhỏ vụn nước mắt hỏi làm sao vậy phát sinh sự tình gì sao kỷ niệm hoắc thần tây mí môi kỷ niệm mang đi tiểu kiệt cùng minh ông hòa mục hoan hoan sửng sốt mang đi tiểu kiệt cùng minh ông đây là có ý tứ gì đắc kỷ niệm giả mạo ngươi đến hoắc gia trang viên mang đi tiểu kiệt cùng minh ông hơn nữa đà thương mãi mãi mục hoan hoan đầu góc cong một thanh em vang lên kỷ niệm mang đi tiểu kiệt cùng minh ông nàng mang đi tiểu kiệt cùng minh ông làm gì mục hoan hoan ôm cánh tay tay trợt chặt bất quá ngươi yên tâm Ta trở về trước đã làm Linh hạ Vũ 24 giờ bồi ngươi ba ba. Hoắc Thần Tây thanh âm tận lực phương bằng phẳng an ủi nói, vừa rồi ta mới gọi điện thoại xác nhận quá. Người ba ba cũng an toàn, ta cảm thấy kỷ niệm sẽ không thương tổn tiểu Kiệt cùng Minh ông, chẳng qua muốn dùng hai đứa nhỏ đối phó ngươi ba ba mà thôi. Ngại ngại thế nào?" Mục Hoan Hoan hỏi. "Ngại ngại? Hiện tại còn ở hôn mê." Hoắc Thần Tây sợ hãi Mục Hoan Hoan sốt ruột an ủi nói, mãi mãi hẳn là sẽ không có việc gì. Ngươi yên tâm đi." Ta sẽ an bài người đi tìm Tiểu Kiệt cùng Minh Ngông, chỉ cần kỷ niệm mang theo bọn họ còn ở Trung Quốc. Ta liền nhất định có thể tìm được. Mục hoan hoan nắm điện thoại tay dùng sức buộc chặt lại buộc chặt. Kỷ niệm muốn báo thủ. Mục hoan hoan không phản đối, chính là thương tổn mục hoan hoan người nhà chính là không được. Liên tính. Kỷ niệm là chính mình tỉ tỉ, cũng không được. Ta đã biết. Ta đây liền trở về đi, tìm được rồi Tiểu Kiệt cùng Minh Ngông nói cho ta một tiếng. Hảo, ngươi đừng có gấp. Hết thệ có ta. Hoác thần Tây cho tới nay đều là mục hoan niềm vui chung một tòa núi lớn, có thể dựa vào. Nghe được hoác thần Tây nói như vậy, mục hoan hoan tâm kỳ thật kiên định một mảng lớn, nàng gật đầu, hảo. Mục hoan hoan treo điện thoại, xoay người trở lại biệt thự nội. Nàng nhìn tư đốn ai phỉ xã, hắn thật sự là quá mệt mỏi ngủ một chút mặt khác cảm giác đều không có. Mục hoan hoan đi vào bạch Hạo thần phòng để lại một cái nhắn lại điều sau đó cầm áo khoác rời đi. Mục hoan hoan rời đi cái kia đảo nhỏ đi sân bay trên đường. bắt thông bốn năm tới nay đều không có gọi quá số điện thoại hoắc thần phong điện thoại đương hoắc thần phong tắm rửa xong ra tới nhìn đến đang ở không ngừng nỗ lực vang điện thoại là mục hoan hoan đánh tới hán đại khái đã đoán được là sự tình gì hoắc thần phong tùy tay bưng lên một bên chén rượu mặc tốt áo tắm giải tiếp điện thoại uy hoắc thần phong trầm thấp tràn ngập từ tính thanh âm truyền đến mục hoan hoan con ngươi nhau lại hoắc thần phong không cần nói cho ta ngươi không biết hiện tại kỷ niệm đang làm gì hoắc thần phong hẹp dài con ngươi mang theo một chút ý cười Ta đã nói với kỷ niệm, ngươi có thể đoán được mấy năm nay nàng ở ta nơi này. Như vậy, nàng hiện tại nắm chắc dẫn tới nước Pháp lại mang đi ta hải tử là muốn làm gì? Mục hoan hoan biết, Hoắc thần phong nhất định biết chút cái gì. Mục hoan hoan Hoắc thần phong đem trong tay chén rượu đặt ở một bên nói, hai người các ngươi đều là tính trẻ con nữ nhi, cho nên, ngươi cùng kỷ niệm sự tình ta tuyệt không nhúng tay, này đối với các ngươi mới công bằng. Mục hoan hoan nắm tay căng thẳng, nếu ngươi nói không nhúng tay. Chính là ngươi thu lưu kỷ niệm nhiều năm như vậy, nếu ta đoán không có sai, nàng hoặc là còn ở ngươi nơi đó huấn luyện phải không? Hoắc thần phong mày vừa nhấc, nếu ngươi muốn cái gọi là công bằng. Như vậy liền nói cho ta, kỷ niệm đem ta hải tử mang đi nơi nào, kỷ niệm đổi một tin tức. Đối kỷ niệm tới nói cũng không có hại không phải sao. Mang đi mục hoan hoan hải tử. Hoắc thần phong vẻ mặt nghi hoặc. Mục hoan hoan. Hoắc thần phong ngươi đừng quên, ta là tính trẻ con nữ nhi. ta hải tử trong thân thể cũng lưu trữ cùng tính trẻ con đồng dạng huyết kia hai đứa nhỏ trong thân thể cũng lưu trữ cùng ngươi giống nhau máu tươi chính ngươi cảm thấy nào một đầu quan trọng mục hoan hoan cắn chặt nha mặt khác người thai mắt đông đảo hẳn là biết hiện tại mãi mãi ở bệnh viện cũng là kỷ niệm kết tác ngươi bồi dưỡng ra tới kỷ niệm nàng kết tác hoắc thần phong hạ mắt mặt nhảy dựng mãi mãi ở bệnh viện hắn như thế nào không biết hoắc thần phong không thể không thừa nhận mục hoan Hoan lời nói đều đối Kia hai cái tiểu quỷ đầu Hoác Thần Phong gặp qua, thông minh đáng yêu. Mỗi một năm gia đình cố định tụ hội khi trở về, kia hai cái tiểu quỷ đầu thích nhất dính chính là chính mình. Mà, chỉ cần có thể tìm được bọn họ ta đều sẽ đi. vợ dù sở không thể phản kháng Hoác Thần Phong chỉ có thể đem điện thoại móc ra tới đưa cho hắn. Hoác Thần Phong đưa điện thoại di động gắt gao nắm ở lòng bàn tay, nếu là lại làm ta phát hiện ngươi cùng kỷ niệm liên hệ. vợ dù sở, đừng trách ta đối với ngươi thủ hạ không lưu tình hiểu không. Bờ rủ sơ gật đầu đát. hoặc Thần Phong thật sâu nhìn bờ rủ sơ liếc mắt một cái hướng ra ngoài đi đến, bờ rủ sơ vội vàng đuổi kiếm hòa. Đây là bờ rủ sơ lần đầu tiên phản bội Hoắc Thần Phong, là bởi vì kỷ niệm. Thật là từ trước tới nay lần đầu tiên, Hoắc Thần Phong cũng là người, cho nên hắn có thể cảm giác được là chuyện như thế nào. Bờ rủ sơ yêu kỷ niệm, Hoắc Thần Phong không nghĩ làm bờ rủ sơ thương tâm, nhưng là nếu kỷ niệm dám thương tổn bọn họ Hoắc ra người, như vậy. Liên tính là tính trẻ con sống lại cũng cứu không được nàng hoắc thần phong ở trên đường trở về cấp các quản gia đi điện thoại cắt thúc mãi mãi đã xảy ra chuyện vì cái gì không gọi điện thoại cho ta hoắc thần phong giữa mày nhũ chặt các quản gia mí môi chính thanh nói ngũ thiếu gia hiện tại đương ra là thần tây thiếu gia thần tây thiếu gia phân phó trước không cần để lộ tiếng gió ngay cả quốc nội truyền thông cũng không biết hoắc thần phong nhăn chặt mày hắn có thể lý giải hiện tại đương ra là hoắc thần tây cho nên các lao nhân đối hoắc thần tây đương nhiên là ngôn nghe tất tử hơn nữa từ nào đó trình độ đi lên nói hoắc thần phong đã từng ở khi còn nhỏ cũng nghe quá hoắc thần tây nói chỉ là đến sau lại hoắc thần phong biết chính mình thân thế chân tướng đạp lên 15 tuổi thời điểm rời đi hoắc gia hiện tại hoắc thần đông đã chết hoắc thần thụy đảo vong bên ngoài chính mình cũng chưa bao giờ sẽ quan tâm hoắc gia quyền tài chi tranh cho nên hoắc gia hiện tại toàn dựa hoắc thần tây ở chống. hắn biết Hoác thần Tây làm mỗi một cái quyết định đều là vì hoác gia. Bên trong xe thập phần an tĩnh, bờ Dù sở ngồi ở ghế phụ vị trí không rên một tiếng, không khí như là đình trệ giống nhau. Bờ Dù sở cùng hoác thần Phong ở bên nhau lâu như vậy, lần đầu tiên cảm giác được bất an. Bờ Dù sở đảo không phải vì chính mình lo lắng, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng. Bất luận như thế nào hoác thần Phong đều sẽ không đem hắn thế nào, nhưng là... Kỷ niệm đâu? Bờ Dù sở không dám bảo đảm. hắn tử kinh chiếu hậu nhìn hoác thần phong nhìn về phía ngoài cửa sổ sơn mặt một câu cũng không dám hỏi không dám nói vợ dù sợ hoác thần phong đột nhiên mở miệng vợ dù sở giao điệp ở bụng nhỏ trước tay căng thẳng quay đầu bụt hoác thần phong quay đầu nhìn bỡ dù sở, hắn cũng là suy xét trong chốc lát mới nói lúc này đây Từ trung quốc trở về lúc sau ngươi liền đi thôi vợ dù sợ con ngươi run lên bụt hoác thần phong kia một đôi thâm thúy con ngươi tất cả đều là nghiêm túc không có sinh khí không có lửa giận Chỉ là bình tĩnh như là một ông thanh tuyển, mang theo kỷ niệm cùng nhau rời đi, quá bình phàm sinh hoạt. Bụt! vợ dù sở khấu khẩn xô pha bọc ra dựa ngồi thật sâu nhìn Hoác Thần Phong, hắn biết. Hoác Thần Phong hiện tại không có trách hắn, Hoác Thần Phong. hẳn là nhìn ra tới bờ rủ sở thích kỷ niệm, cho nên. Muốn cho hắn quá một ít bình phàm sinh hoạt. Chính là. vợ dù sở vẫn luôn gạt Hoác Thần Phong chính là sợ hãi sẽ có như vậy một ngày, là. vợ dù sở là thích thượng yêu kỷ niệm. nhưng là từng ấy năm tới nay bờ rủ sở vẫn luôn ở hoắc thần phong bên người dùng chính mình sinh mệnh bảo hộ hoắc thần phong đừng nói này đã thành hắn sinh hoạt một loại thói quen hoắc thần phong ở bờ rủ sở trong lòng phân lượng cũng không so kỷ niệm thiếu nếu là làm bờ rủ sở đem hoắc thần phong an toàn giao cho người khác mặc kệ là bất luận kẻ nào bờ rủ sở đều không yên tâm còn đừng nói hoắc thần phong sinh hoạt muốn so kỷ niệm nguy hiểm quá nhiều quá nhiều cho nên hiện tại nói cho ta kỷ niệm ở đâu hoắc thần phong hỏi vợ dù sở quan trọng nha bột ta có thể nói cho ngươi kỷ niệm ở đâu nhưng là thì ngài không cần đuổi ta đi hoặc thần phong con ngươi nhau lại cho nên ngươi đây là trao đổi điều kiện vẫn là uy hiếp bột ngươi biết ta không phải ý tứ này vợ dù sở cổ họng quay cuồng với ta mà nói trừ bỏ ta chính mình ta không có cách nào đem bột ta an toàn giao cho bất luận kẻ nào ta cũng không có cách nào đem chính mình an toàn giao cho một cái vì người khác lựa gạt ta bảo tiêu trong tay Hoắc Thần Phong thanh âm hơi trầm xuống. Đương nhiên, Hoắc Thần Phong nói này đó chỉ là vì làm bờ rủ sở đáp ứng mang theo kỷ niệm rời đi nhiều năm như vậy mưa mưa gió gió, bờ rủ sở trên người đã không nhớ rõ có bao nhiêu vết sẹo là vì Hoắc Thần Phong chặn lại tới. Hơn nữa, năm đó cũng ít nhiều bờ rủ sở Hoắc Thần Phong mới có thể ở một lần sống lại, liền hướng về phía điểm này. Hoắc Thần Phong liền cảm thấy chính mình thiếu bờ rủ sở cả đời đều còn không xong. đã từng. Hoắc thần phong nghĩ tới đem bờ rủ sở vẫn luôn lưu tại bên người. Một. Phiên ngoại, mộ vãn thần hoan. Bảy. Mục hoan hoan rũ xuống con người, kia. Nếu tiểu kiệt cùng mênh mông đều không có bị thương, ngươi liền phóng nàng đi thôi. Không cần mang về tới. Hảo. Hoắc thần tây nói xong lại lần nữa giản dò không cần lo lắng hảo sao. Chờ ta trở lại. ân mục hoan hoan gật đầu. Treo điện thoại. Hoắc thần tây thượng phi cơ lúc sau con ngươi trầm xuống dưới, xuất phát. Đắp. Hoắc Thần Tây phái ra sáu giá phi cơ, làm sở hưu phi cơ trực thăng mở ra siêu tầm ra đa ở kia một vùng biển thảm thức tìm tòi. Kỷ niệm nguyên bản chính là tính toán đem mục hoan hoan chờ tới, làm cho mục hoan hoan mặt đem mục hoan hoan hai đứa nhỏ giết chết. Hơn nữa, nàng cũng không có tính toán tồn tại, nàng biết nếu là chính mình giết mục hoan hoan hai đứa nhỏ, nói không chừng mục hoan hoan sẽ giết chính mình. Chính là kỷ niệm muốn chính là làm mục hoan hoan thống khổ, này hiện tại đã thành nàng suốt đời mộng tưởng. Nàng muốn cho mục hoan hoan nhìn chính mình hài tử chết mà bất lực, sau đó, thân thủ giết chính mình tỉ tỉ. Làm nàng cả đời sống ở trong thống khổ. Kỷ niệm tâm hiện tại đã hoàn toàn bị thù hận sở và mẹo, điên rồi. Mà hoác thần phong bên này, bờ rủ sơ bởi vì không yên tâm kỷ niệm cho nên ở kỷ niệm ngủ thời điểm ở nàng mô liên kết tiêm vào vào theo dõi khí. Ở hoác thần phong cùng bờ rủ sơ nói xong kia một phen lời nói lúc sau bờ rủ sơ đem máy tính bảng giao cho hoác thần phong. hoắc thần phong cũng hướng tới bên kia hải vực chạy đến Bọn dù sờ nghe được ra hoắc thần phong khẩu khí nếu là hoắc gia người không có chuyện còn hảo nếu là hoắc gia người đã xảy ra chuyện như vậy hoắc thần phong nhất định sẽ không bỏ qua kỷ niệm nhưng mà liền ở hoắc thần tây toàn tâm toàn ý tìm tòi chính mình một đôi nhi nữa khi hắn nhận được đến từ tổng chỉ huy bộ tin tức lão đại gọi lão đại trang phi trong thanh âm tất cả đều là nôn nóng nói hoắc thần tây một tay khấu ở cabin trên cửa không mảng kia gió mạnh bắn ra nửa cái thân mình đi xuống xem bệnh viện bên kia tới tin tức nói trang phi cắn chặt nha ngại mãi đi rồi hoắc thần tây con ngươi hung hăng run lên chế trụ khung cửa tay suýt nữa bung ra ngại mãi đi rồi lão đại mau trở lại đi Các quản gia hiện tại đang chờ ngươi quyết định đâu trang phi thanh nhẫm nôn nóng cực kỳ tìm đòi tiểu kiệt cùng mênh mông sự tình giao cho ta hoắc thần tây đầu góc từng đợt không rõ Hán cổ họng một kích thích, kỹ thuật cầm đối với Hoắc Thần Tây tới nói, quan trọng trình độ có thể nghĩ. Từ Hoắc Thần Tây cha mẹ qua đời lúc sau, vẫn luôn coi kỹ thuật cầm đem Hoắc Thần Tây mang đại. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được kỹ thuật cầm nhất thiên vị chính là Hoắc Thần Tây. Nàng cơ hồ đem chính mình có khả năng cấp Hoắc Thần Tây làm tốt đồ vật tất cả đều cho Hoắc Thần Tây. Hơn nữa, một lòng muốn đem Hoắc Thị Giao cho Hoắc Thần Tây, đều là nàng tôn tử, nàng lại luôn là chỉ quan tâm này một cái. mặc kệ là ở vào đối hoắc thần tây mụ mụ ấy nấy cũng hảo nhưng từ đấy lòng yêu thương cũng hảo nàng đều là thật sự ái chính mình tôn tử hoắc thần tây con ngươi đỏ một mảnh phong quá lớn làm hắn con ngươi toan trướng một mảnh lão đại trang phi ở bên kia hô hoắc thần tây cả người ngồi trở lại cabin từng câu từng chữ mở miệng trang phi ngươi nói cho các quản gia cấp hoan hoan cùng hoắc thần phong gọi điện thoại nói cho mụ nội nó qua đời làm hắn trở về chủ trì đại cục ta theo sau liền trở về Lão đại, người trở về đi. Ta cam đoan với ngươi nhất định sẽ đem tiểu kiệt cùng minh mông an toàn mang về. Ngươi gọi điện thoại nói cho cắt thúc là được. Mặt khác ngươi không cần phải xen vào hoác thần Tây cắn chặt nha. Hắn nhất định sẽ giết kỷ niệm. Lão đại, đừng vông nghĩa. Trang Phi nghe được hoác thần Tây gầm lên giận dữ, cuối cùng cái gì đều không có nói cho các quản gia gọi điện thoại. Trang Phi không biết. Mang đi tiểu kiệt cùng minh mông người là kỷ niệm. Mà cũng chính là bởi vì kỷ niệm mãi mãi đầu mới đụng vào suối phun đá cẩm thạch bậc thang, bác sĩ mới nói cho Hoắc thần Tây mãi mãi tình huống không dung lạc quan, chính là Hoắc thần Tây nhưng vẫn tin tưởng vững chắc chính mình mãi mãi kỷ thuật cầm như vậy một cái cường đại nữ tính sẽ thành căng lại đây. Nhưng là, Hoắc thần Tây đã quên, kỷ thuật cầm tuổi đã lớn. Kỷ niệm, kỷ niệm, Hoắc thần Tây ở trong lòng hung hăng niệm tên này, lúc này đây. Liên tính là hoan hoan cũng không thể nào cứu được ngươi. Tất cả đều cho ta gia tăng tốc độ. hoắc thần Tây hạ lệnh. cắt quản gia được đến trang phi hồi phục lúc sau, vội vàng cấp hoắc thần Phong gọi điện thoại. Nhưng mà, hoắc thần Phong hiện tại đã chuẩn bị lên thuyền. Bột bờ rủ sở cổ họng nghẹn nào, hắn lúc này đây không dám đem này một hồi điện thoại ngăn lại tới. Nhưng là, nếu là làm hoắc thần Phong biết, như vậy, kỷ niệm chẳng phải là chết chắc rồi. Phiên ngoại, mộ vãn thần hoan, 8. Vì cái gì? Hiện tại mãi mãi đã chết. ngươi vừa lòng xúc phạm tới vô tội người ngươi vui vẻ mục hoan hoan nắm tay gắt gao nắm ở bên nhau đát hoan hoan Hoa. mục hoan hoan quay đầu là cố văn hành cố văn hành thoạt nhìn như là vội vã tới rồi hơi thở gấp tẩu tử ninh hạ vũ cùng mục hoan hoan chào hỏi sao lại thế này cố văn hành cổ họng kích thích lao thái thái như thế nào mục hoan hoan con ngươi hừng đỏ nàng mím môi nói là kỷ niệm ta cùng mẹ khác cha tỉ tỉ nàng mang đi tiểu kiệt cùng minh ông đã thương mãi mãi cố văn hành còn người căng thẳng, cùng mẹ khác cha tỷ tỷ, kỷ niệm đó chính là kỷ phỉ thành hài tử, nàng muốn làm gì, cố văn hành hỏi, còn không có chờ mục hoan hoan trả lời, cố văn hành xoay người nhìn về phía chính mình phía sau ninh hạ vũ, như là trong nháy mắt liền minh bạch như vậy, chính là hướng về phía chính mình tới, phía trước cố văn hành nghe hoắc thần tây nhắc tới quá. Cái này kỷ niệm vẫn luôn không buông tay vì tính trẻ con báo thủ, nàng lập trí muốn đem tham dự kia một lần sự tình người toàn bộ giết chết. Lúc trước, cũng lợi dụng quá mục hoan hoan, muốn mục hoan hoan thân thủ giết chết chính mình phụ thân. Trách không được, trách không được ninh hạ vũ vẫn luôn đi theo chính mình. Phía trước, cố văn hành làm ninh hạ vũ không cần đi theo chính mình, bởi vì như vậy tính lên liền tính là lãng phí quốc gia tài nguyên. Tốt như vậy bộ đội đặc trùng hẳn là đi bảo hộ hiện tại ở nhậm chủ tịch hoặc là tổng lý. mà không phải chính mình. Ninh Hạo Vũ lại nói chính mình hiện tại ở nghỉ trong lúc, chính là muốn tới cùng Cố Văn Hành đãi một đoạn thời gian. Cố Văn Hành. Cư Nhân tin. Cố Văn Hành quay đầu thật sâu nhìn Mục Hoan Hoan, đơn giản là cái kia kỷ niệm bắt không được chính mình cho nên mang đi hai đứa nhỏ đả thương kỷ thục cầm sao. Phong thiếu ra các quản gia đột nhiên hô một tiếng. Tới, là hoác thần phong cùng bờ dù sờ. Mục Hoan Hoan quay đầu, con ngươi một mảnh âm trầm. Người nam nhân này. Nếu không phải người nam nhân này giúp đỡ kỷ niệm báo thủ. Như vậy mãi mãi cũng sẽ không chết, chính mình hai đứa nhỏ cũng sẽ không bị mang đi. Mục hoan hoan cắn chặt nha hướng tới hoác thần phong đi đến. Hoác thần phong kia một đôi tựa như hung ác nham hiểm con ngươi nhìn chiều chính mình đi tới mục hoan hoan, còn không có tới kịp há mồm, Mục hoan hoan cư nhiên đi tới một phen túm chặt hoác thần phong cổ áo một tay đem hắn túm vào thang lầu gian. Bụt! Phong thiếu ra, thiếu nãi nãi. Mục Hoan Hoan như là không có nghe được bờ rủ sở cùng các quản gia gọi thanh giống nhau hung hăng đem Hoắc Thần Phong đẻ ở thang lầu gian trên tường. "Môn, còn ở tới lui." Hoắc Thần Phong liền như vậy nhìn đem chính mình ấn ở trên tường Mục Hoan Hoan, một đôi con ngươi bình tĩnh như nước suối. "Ngươi biết do báo thủ sẽ đem một người đẩy mạnh vạn kiếp bất phục vực sâu. Ngươi cư nhiên còn giúp kỷ niệm. Ngươi rốt cuộc là muốn giúp tính trẻ con nữ nhi vẫn là muốn hại chết tính trẻ con nữ nhi?" Mục Hoan Hoan ấn ở Hoắc Thần Phong cổ thượng tay hung hăng dùng sức, thanh âm như là muốn đem hoác thần phong bầm thây vạn đoạn giống nhau hoác thần phong ngươi an chính là cái gì tâm hoác thần phong cũng không có phản kháng hắn nhìn mục hoan hoan thật lâu sau mở miệng nói chính mình nhân sinh là chính mình lựa chọn hoặc là theo ý của ngươi báo thủ là đem kỷ niệm đẩy mạnh vạn kiếp bất phục như vậy ngươi có hay không nghĩ tới kỷ niệm nhân sinh chỉ còn lại có báo thủ. ta sẽ thỏa mãn tính trẻ con nữ nhi hết thể nguyện vọng bất luận cái gì đều có thể bởi vì chính mình nhân sinh là chính mình lựa chọn cùng ta không quan hệ ta chỉ cần bảo đảm các ngươi ở các ngươi chính mình sở lựa chọn kia một cái trên đường bình thản đi tới liền hảo bình thản đi tới mục hoan hoan giống giận một tiếng lấy mãi mãi sinh mệnh vì đại giới hào một cái bình thản đi tới hoắc thần phong con ngươi run lên hoắc thần phong mục hoan hoan một đôi con ngươi lộ ra nồng đậm không hòa tan được sắc khí ngươi còn không tính toán nói cho ta kỷ niệm hiện tại ở đâu kỷ niệm mục đích là cái gì sao hoắc thần phong chỉ là những mày nhìn mục hoan hoan Bờ dù sợ hoắc thần phong hô một tiếng Bở rù sờ vội vàng vọt đi vào, hắn nhìn mục hoan hoan ấn chính mình lão bản, chính là hoắc thần phong không có hạ mệnh lệnh hắn lại không dám động thủ, chỉ có thể nhìn mục hoan hoan, bụt. Đem máy tính bảng cấp mục hoan hoan. hoắc thần phong từng câu từng chữ. Mục hoan hoan nghiêng đầu nhìn vẻ mặt làm khó vợ rù sở, Nhanh lên. hoắc thần phong gầm nhẹ. vợ rù sợ lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện đem máy tính bảng giao cho mục hoan hoan. Phiên ngoại, mộ vãn thần hoan, 9. mục hoan hoan một bên lái xe một bên bắt thông mạc sướng điện thoại lập tức chuẩn bị một con thuyền du thuyền dê cảng ta 15 phút sau đến mạc sướng nghe ra mục hoan tiếng hoan hô âm trung nôn nóng nàng lập tức gật đầu 10 phút sau du thuyền đúng chỗ mục hoan hoan treo điện thoại tốc độ càng thêm mau nhưng mà ở ninh hạ vũ lúc sau gắt gao đi theo còn có bờ rủ sờ đát hoắc thần phong thấy mục hoan hoan cùng ninh hạ vũ trước sau lao ra bệnh viện lập tức phái bờ rủ sờ đi theo bởi vì hoắc thần phong phái cấp kỷ niệm những cái đó sát thủ nhìn thấy bợ rủ sở nhất định sẽ nghe mệnh lệnh nào đó trình độ thượng hoắc thần phong không hề dưới tình huống bợ rủ sở chính là tổ chức lớn nhất người lãnh đạo hoắc thần phong cũng không thể làm chính mình bồi dưỡng ra tới nhanh đuốt thương tổn hoắc ngông nhiễm cùng hoắc ôn kiệt kia hai đứa nhỏ phong thiếu gia thấy tất cả mọi người đã rời đi Các quản gia nhẹ gọi một tiếng đem kỹ thuật cầm lưu lại tin giao cho hoắc thần phong phong thư bịa mặt đã có chút ấu vàng thoạt nhìn như là thả thật lâu bộ dáng hoắc thần phong tiếp nhận tin. Phong thư thượng viết nàng mụ mụ tên, dựa theo chữ viết phân biệt, như là Hoắc Thần Phong cùng Hoắc Thần Tây ba bà chữ viết. Hoắc Thần Phong còn chưa mở ra, liền nghe được các quản gia mở miệng nói, kỳ thật, Phong thiếu gia mẫu thân Thẩm tiểu thư cùng ngài phụ thân là thiệt tình yêu nhau, bọn họ tính làm là thanh mai trúc mã, chỉ là bởi vì Thẩm tiểu thư gia thế, cho nên lão gia phi thường phản đối. Hơn nữa, căn cứ lão gia ngay lúc đó thân phận cũng là tuyệt đối không cho phép Thẩm tiểu thư cùng ngài phụ thân ở bên nhau, điểm này. ngài phụ thân cùng ngài mẫu thân đều là phi thường rõ ràng hoắc thần phong tay hơi hơi căng thẳng đúng vậy hoắc thần phong mụ mụ là hắc đạo thế gia phụ thân hắn là tổng lý nhi tử hai người sao có thể ở bên nhau điểm này hoắc thần phong rất sớm phía trước liền rất rõ ràng rất rõ ràng hoắc thần phong mở ra tin hắn chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá chính mình phụ thân hoặc là nói cũng không nghĩ đi tìm hiểu mà này một phong thơ mới là hoắc thần phong hiểu biết chính mình phụ thân bắt đầu tin này là hoác thần tây song thân xảy ra chuyện trước một ngày hoác thần phong phụ thân mọi cách lăn lộn hạ hoác thần tây mẫu thân rốt cuộc đồng ý ly hôn phụ thân hắn tin nói cho mẫu thân từng ấy năm tới nay hắn vẫn luôn đều ngóng trông ngày này hắn đáp ứng rồi không cần hoác thị không cần bất cứ thứ gì hai bàn tay trắng đi chạy về phía hoác thần phong mẫu thân ôm ấp nhưng là hắn có so người khác càng thêm giàu có ái hắn cùng hoác thần phong mẫu thân ái hoác thần phong vẫn luôn cho rằng chính mình phụ thân bất quá là một cái hoa hoa công tử Nguyên lai, like. hoặc thần đông, hoặc thần thụy, nô hân di xuất hiện bất quá là chính mình phụ thân đối Hoắc chấn đỉnh cùng hoác thần tây mẫu thân một loại phản kháng. Hắn giống như là một cái náo loạn biệt lưu hài tử, một lòng ở dùng bôi đen hoặc ra thanh danh tới biểu đạt chính mình bất mãn, tới bức hoặc thần tây mẫu thân. Tới đạt tới cùng hoặc thần phong mẫu thân ở bên nhau mục đích. Hắn nói hắn yêu nhất nhi tử. Đó là hoặc thần phong, đó là hắn cùng chính mình yêu nhất nữ nhân hài tử, ở hắn trong lòng là duy nhất nhi tử. Hắn muốn đem toàn thế giới tốt đẹp nhất đồ vật tất cả đều phụng hiến cho chính mình đáng yêu bà bảo, bảo Làm hắn trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất hạnh phúc nhất hải tử Tin hoặc thần Tây phụ thân hướng Hoắc thần phong mẫu thân kể ra chính mình có bao nhiêu gấp không chờ nổi muốn chạy về phía bọn họ mẫu tử Nhưng là Hắn cần thiết hoàn thành chính mình đáp ứng Hoắc thần Tây mẫu thân sự tình Đây là làm nam nhân một cái đảm đương Cũng coi như là đối hoặc thần Tây kia hải tử ấy nấy Hắn nói Phải rời khỏi mới phát hiện kỳ thật hắn vẫn luôn chán ghét vẫn luôn không thích nhi tử hoắc thần tây cũng còn xem như rất hiểu chuyện rất đáng yêu hắn cùng chính mình rất giống đâu như vậy sợi không đạt mục thể không bỏ qua sức mạnh thậm chí nào đó phương diện so với chính mình càng thêm ưu tú càng thêm giống hoắc chấn đỉnh hắn dặn dò hoắc thần phong mẫu thân hắn không nghĩ trực tiếp cho hoắc thần phong mẫu thân hy vọng làm sao tiếp theo làm nàng đau khổ trở cho nên hắn lựa chọn gửi thư phương thức đương nàng thu được này phong thư thời điểm Cũng chính là Hoác Thần Phong phụ thân phải về đến bọn họ mẫu tử bên người thời điểm. Chính là, này một phong thơ, nhưng vẫn không có có thể gửi đi ra ngoài. Hoác Thần Phong xem xong tin, đem tin gấp lại gấp. Thật cẩn thận cất vào trong túi. Trước kia, mẫu thân còn ở thời điểm. Hoác Thần Phong vẫn luôn cho rằng mẫu thân là lừa chính mình, mẫu thân luôn là nói cho Hoác Thần Phong. Phụ thân yêu nhất nhi tử chính là Hoác Thần Phong, phụ thân muốn đem hắn đồ tốt nhất tất cả đều cấp Hoác Thần Phong. Mà Hoác Thần Phong mỗi lần đều chỉ là nhàn nhạt cười quá không đáng cãi cổ, hắn chỉ cảm thấy chính mình phụ thân là một cái bị sủng hư nhà giàu công tử, nơi nơi lưu tình. Cảm tình kẻ lừa đảo, không đáng tín nhiệm. Nguyên lai, like. Hoác Thần Đông, Hoác Thần Thụy, còn có ngô hơn gì, đều là phụ thân vì trở lại mẫu thân bên người kế tác. Không thích Hoác Thần Tây. Hoác Thần Phong khỏe môi tươi cười có chút thê lương, cho tới nay. Hoác Thần Phong nhất hâm mộ chính là Hoác Thần Tây. Bởi vì hắn cái gì đều không cần làm liền tập trăm ngàn sùng ái tại một thân, danh chính luôn thuận hoác gia thiếu gia. Có. Phiên ngoại, mộ vãn thần hoan, 10. Còn có di thể cáo biệt nghi thức cùng lễ truy điệu, địa điểm. Hoác thần phong cảm thấy tốt nhất đương nhiên là hoác gia, chính là. Các lao nhân vẫn luôn là nghe hoác thần tây. cắt quản gia. Về nãi nãi di thể cáo biệt nghi thức, ta tưởng. liền ở hoác gia trang viên cử hành đi. Hoác thần phong đối với cắt quản gia nói một câu. Tuy rằng nhìn như thương lượng khẩu khí lại như là mệnh lệnh hòa. Các quản gia nghĩ Hoắc thần phong hơi hơi cúi đầu nói, thần tây thiếu ra nói, nơi này làm ngài cùng thiếu mãi mãi chủ trì đại cục, nếu thiếu mãi mãi cũng rời đi. Ngài lời nói liền tương đương với thần tây thiếu ra lời nói, chúng ta phía dưới cần phải vâng theo. Đắt! Di thể vận hồi Hoắc ra, nhưng là bảo mật công tác phải làm hảo. Trước không cần đối ngoại công bố mãi mãi tin người chết. Hoắc thần phong đâu vào đấy ăn bài, chờ mãi mãi bình yên tiến vào Hoắc ra. Kết Thể an bảo cùng chuẩn bị công tác làm thỏa đáng lúc sau chờ hoác thần Tây trở về tự mình hướng ra phía ngoài tuyên bố mãi nãi mất tin tức cùng di thể cáo biệt nghi thức thời gian địa điểm. Hoác thần Phong nhìn về phía cố văn hành, tuy rằng nói, hiện tại đại khái có thể xác định kỷ niệm mục tiêu là hai đứa nhỏ, nhưng là ngài an toàn vẫn là làm người lo lắng. Ta nói rồi không nhúng tay kỷ niệm cùng mục hoan hoan sự tình, lúc này đây ta sai rồi trước đây. Mục hoan hoan là đi bổ cứu ta phạm phải sai lầm, cho nên, ngài an toàn từ ta phụ trách. Thỉnh ngài cùng ta cùng nhau hồi hoác ra Cố văn hành lắc đầu, không được. Ta đã là nửa thanh thân mình vùi vào hoàng thổ người, ta không sợ chết. Hoác gia có việc yêu cầu đội, nếu là ta và các ngươi cùng nhau đi. Quá khiến cho truyền thông chú ý, ta còn là không đi thêm phiền, lại nói. Ta còn có chuyện của ta phải làm. Ta bên người không có người phái cho ngươi, hoác thần tây thủ hạ cũng rời đi. Ngài một người không an toàn. Yên tâm, ta cũng là bộ đội đặc trùng xuất thân. Chỉ là từng ấy năm tới nay vẫn luôn bị người khác bảo hộ, vô dụng võ nơi. Nếu là thật sự có người tới tìm ta, kia đến hảo cố văn hành khỏe môi dơ lên cười mở ra. Hoác thần phong thật sâu nhìn cố văn hành liếc mắt một cái, cố văn hành kiên trì. Hắn cũng không thể nề hà chỉ phải gật đầu đáp ứng. Đem kỷ thuật cầm thi thể vận hồi hoác gia trang viên ở bí mật tiến hành, bác sĩ cùng hộ sĩ cũng đều là hoác gia hiểu biết cho nên cũng đủ có thể tín nhiệm bọn họ sẽ bảo mật. Cố văn hành về tới trong nhà. Hắn ngồi chờ kỷ niệm phái tới người rất nhiều Tìm ra một cái hộp sắt, Hắn không có mở ra Chỉ là đem nó đặt ở sofa một bên Một tay đặt ở mặt trên lẳng lặng chờ đợi Ngàn ngàn vạch phân cách Mà mặt biển bên kia Đưa mục hoan hoan tới rồi càng khi Quả nhiên như mạc sướng theo như lời Du thuyền đã chuẩn bị tốt Mục hoan hoan mới vừa thượng du thuyền tẩu tử Ninh hạ vũ kêu lập tức liền từ trên bờ nhảy lên du thuyền Mục hoan hoan mày căng thẳng Ai làm người theo tới là trước tổng lý ninh hạ vũ hơi xuyễn trước tổng lý không yên tâm ngươi nói nữa nhiều người thêm một cái giúp đỡ mục tiểu thư nói bở rủ sở cũng tử trên xe xuống dưới hướng tới du thuyền phương hướng đi tới buột làm ta cũng đi theo tới không cần mục hoan hoan đối bở rủ sở không có hảo ngữ khí đang muốn tiến thương khai du thuyền liền nghe bở rủ sở mở miệng nói mục tiểu thư kỷ niệm chung quanh có rất nhiều đỉnh cấp sát thủ liền ngài một người đi cứu ngươi hai đứa nhỏ chỉ sợ có khó khăn nhưng là có ta liền không giống nhau những cái đó sát thủ nghe ta ngươi cũng không nghĩ ngươi hải tử bị thương đi vợ dù sợ đừng nói như vậy dễ nghe ngươi sợ chính là ta giết kỷ niệm mục hoan hoan con ngươi lạnh lẽo vợ dù sợ nắm tay căng thẳng ta không phủ nhận nhưng là làm ta đi theo tới xác thật là bột mệnh lệnh bột tổng không thấy được sẽ thương tổn ngươi hai đứa nhỏ đi các ngươi sở lo lắng đều là giống nhau mục hoan hoan cười lạnh nhưng là mục hoan hoan không thể không thừa nhận vợ dù sợ nói rất đúng nếu muốn đem hai đứa nhỏ lông tóc vô thương mang về tới như vậy mục hoan hoan thật sự yêu cầu bờ rủ sở hỗ trợ mục hoan hoan thật sâu nhìn mắt bờ rủ sở đi lên đi bờ rủ sở nhảy mà thượng đối mục hoan hoan mang theo cảm kích kỳ thật đại từ tâm nhãn mục hoan hoan cũng là không hy vọng kỷ niệm xảy ra chuyện hoặc là có bờ rủ sở đi thật sự có thể tránh cho không cần thiết thương vong chỉ mong nàng có thể sớm thần tây một bước tìm được kỷ niệm kỷ niệm ra hoặc kia mang đi bọn họ hải tử Đánh chết thần Tây mãi mãi Mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, từ mục hoan hoan đối hoắc thần Tây hiểu biết tới nói, hoắc thần Tây là tuyệt đối sẽ không bỏ qua kỷ niệm. Mục hoan hoan đi theo theo dõi khí không ngừng hướng tới kỷ niệm phương hướng tới gần. Cùng hoắc thần Tây bọn họ bất đồng, bọn họ là ở mênh mang biển rộng thượng siêu tầm. Giống như vất châm giống nhau khó khăn, mục hoan hoan trong tay có theo dõi khí lại đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Phiên ngoại, mộ vãn thần hoan, 11. kỷ niệm khi còn nhỏ gặp qua mục hoan hoan cùng mộ tiêu tiêu ảnh chụp lúc ấy đương nàng biết chính mình có hai cái mội mội là cỡ nào nhảy nhót nàng cơ hồ mỗi ngày đều cầm ảnh chụp xem kia hai đứa nhỏ cùng hiện tại ngủ say ở chính mình trước mặt hài tử ảnh hưởng trọng điệp đều tìm không ra chút nào sai biệt bị kỷ niệm an bài ở du thuyền đỉnh dùng kính viễn vọng quan sát sát thủ tiến vào không nhanh không chậm đối với kỷ niệm ở miệng nói nơi xa có phi cơ trực thăng lại đây kỷ niệm mày căng thẳng xoay người nhìn cái kia sát thủ Nàng biết mục hoan hoan sẽ tìm được nhưng là không biết mục hoan hoan sẽ nhanh như vậy hòa. Đều chuẩn bị tốt sao? Kỷ niệm hỏi đát. Sở hữu sát thủ đều lấy ra vũ khí, tuy rằng không có mở miệng nói chuyện cũng đã dùng hành động biểu lộ chính mình chuẩn bị tốt. Vội vã. Không nên gấp gáp giết nàng, ta muốn cho nàng tận mắt nhìn thấy đến chính mình hài tử chết ở nàng trước mặt lại vô lực phản kháng. Kỷ niệm trong mắt một mảnh âm ngoan, Chỉ là kỷ niệm không biết bờ rủ sở cũng hướng tới bên này tới rồi. Hoắc Thần Tây mang theo mục hoan hoan thửa phi cơ đi trước, bờ rủ sở cũng nhanh hơn du thuyền tốc độ. Hắn sợ hãi, sợ hai Hoắc Thần Tây mang theo người trước tìm được rồi kỷ niệm. Nếu là động thủ giết kỷ niệm làm sao bây giờ? Rốt cuộc kỷ niệm thất thủ giết Hoắc Thần Tây mãi mãi. Hơn nữa liên tính là kỷ niệm muội muội mục hoan hoan, hiện tại cũng có không xác định nhân tố, bởi vì đối với cái mẫu thân tới nói, quan trọng nhất không gì hơn chính mình hài Tử. Nếu là kỷ niệm nhất ý cô hành, như vậy. Nói không chừng giết nàng liền sẽ là nàng muội muội. Thật ra mục hoan hoan liền thấy được kỷ niệm thuyền, nàng nắm tay nắm chặt. Phi cơ mới vừa ngừng ở trên thuyền phương, mục hoan hoan cùng hoắc thần Tây từ phi cơ trực thăng một tả một hữu cửa khoang trượt xuống, còn ly bong tàu 2 mét nhiều mục hoan hoan trực tiếp bung lỏng ra bên hông an toàn khấu nhảy xuống đánh một cái lăn mới ngồi xuống ổn. Không ai. Như thế nào sẽ mỹ nhân. Du thuyền kính chắn gió nội. Cũng là một người đều không có. hoắc thần Tây cũng nhảy xuống. hắn trực tiếp từ sau thắt lưng móc ra thương ném cho mục hoan hoan một phen mục hoan hoan tiếp nhận thương giữa mày hơi khẩn nàng ngồi xổm tại chỗ nhìn trong tay thương chỉ cảm thấy cây súng này tựa hồ có ngàn cân trọng thằng đến hoắc thần tây đã để thương bước nhanh đi đến khoang thuyền khẩu mục hoan hoan đứng dậy một phen túm chặt hoắc thần tây cánh tay về kỷ niệm phụ thân sự tình ta phải trước cấp kỷ niệm một công đạo ngươi cùng ta cùng nhau đi vào kỷ niệm chỉ sợ sẽ có bắn ngược vạn nhất thương đến tiểu kiệt cùng men ngông làm sao bây giờ Hơn nữa kỷ niệm mục đích là vì dân ta, bên ngoài một người đều không có đã nói lên bên trong có bây giờ, ta đi vào trước. Ngươi lưu lại để ngửa vào nhất. Hoác thần tây kia một đôi hơi hơi sung huyết con ngươi nhìn mục hoan hoan, thật lâu sau gật đầu. Thần tây, nếu ta có thể làm được làm đại gia bất động võ, như vậy. Ít nhất ở chỗ này ngươi có thể hay không đừng núp nhích kỷ niệm. Hoác thần tây nắm thương tay căng thẳng. Xem hoác thần tây không trả lời. Mục hoan hoan không có cưỡng bức hoác thần tây. mãi nãi mới vừa qua đời, hoặc thần tây trong lòng đau mục hoan hoan có thể minh bạch, liền tính là hoặc thần tây ở chỗ này đem kỷ niệm thế nào. Như vậy, chính mình cũng không có gì hảo thuyết, chỉ là mục hoan hoan sẽ đau, hoặc là cùng lúc trước mộ tiêu tiêu thế nàng chết đi thời điểm giống nhau đau. Mục hoan hoan cảm thấy chính mình như là bị máy nướng bánh mini kẹp giống nhau, hai mặt đều là cực nóng nôn nóng. Nàng không biết, trong chốc lát nếu là chính mình thật sự đối mặt loại tình huống này sẽ làm sao, hết thảy. Đều xem chính mình bản năng đi, tâm. Làm chính mình lựa chọn như thế nào làm, như vậy. Chính mình liền như thế nào làm. Mục hoan hoan cũng không có giống như trước như vậy thô bạo đá văng cửa khoang trực tiếp đi vào, nàng khẩu súng đừng lại sau thắt lưng. Rồi tay go gõ cửa khoang. hoặc thần tây thân thể kề sát khoang vách tường. Kỷ niệm nghe được tiếng đập cửa nhưng thật ra thực ngoài ý muốn, nàng đã chuẩn bị tốt hết thể chờ mục hoan hoan, nàng cho rằng. Lấy mục hoan hoan tính tình nhất định sẽ một chân đá văng môn tiến vào. Đi mở cửa. Kỷ niệm ngồi ở trên sofa hai chân giao điệp, nàng nghiêng đầu nhìn hai cái bị bó thành bánh trưng ngã vào chính mình bên cạnh hải tử nắm tay nắm chặt. Mở cửa chính là một cái thập phần cường tráng cường tráng nam nhân, mục hoan hoan tựa hồ nhớ rõ chính mình đã từng ở hoắc thần phong huấn luyện trong căn cứ gặp qua hắn. Chỉ là cụ thể ấn tượng không quá có. Kỷ niệm đâu? Mục hoan hoan hỏi. Ở bên trong nam nhân nghiêng người đối mục hoan hoan làm một cái thỉnh tư thế. Ngươi dẫn đường mục hoan hoan con ngươi lại nam nhân gật đầu đi ở phía trước mục hoan hoan đóng cửa thời điểm cố tình đem cửa đóng lại lúc sau khóa trái sợ chính là hoắc thần tây trong chốc lát nếu là nghe được chính mình có nguy hiểm thiếu kiên nhẫn vọt tiến vào lúc ấy sợ là đại la thần tiên đều cứu không được kỷ niệm khi cách nhiều năm như vậy đương kỷ niệm ở một lần nhìn thấy mục phiên ngoại mộ vãn thần hoan 12. khóa trái hoắc thần tây đầu góc góng một thanh âm vang lên kỷ niệm mục hoan hoan hô một tiếng đát kỷ niệm kia cổ xúc động kính đi lên Nhìn kia hai đứa nhỏ. Trong đầu thanh em vẫn luôn vang. Giết bọn họ. Giết bọn họ. Giết bọn họ làm mục hoan hoan cũng cảm nhận được chính mình thống khổ hòa. Kỷ niệm ngươi biết chúng ta mụ mụ là chết như thế nào sao? Mục hoan hoan đột nhiên hô một tiếng. Ẩm. hoắc thần tây đã tướng môn một thương băng khai. Hắn mới vừa tiến vào bên kia kỷ niệm người cũng đều rút ra thương tới. Kỷ niệm đã sửng sốt. Nàng nhìn mục hoan hoan. Thần tây khẩu súng vông. Mục Hoan Hoan giơ tay đối Hoắc Thần Tây làm một cái dừng lại thu thập, lại thấy Hoắc Thần Tây phía sau người cũng đã theo tiến bảo. Ở Hoắc Thần Tây cùng Mục Hoan Hoan xuống dưới lúc sau, mặt khác phi cơ cũng đều đổi lại đây. Tất cả đều là Hoắc Thần Tây đến mang tới bộ đội đặc chủng tinh anh. Trên thuyền lập tức liền náo nhiệt. Hoắc Thần Tây thương hung hăng chỉ vào kỷ niệm, hắn không màng Mục Hoan Hoan thanh âm đã bước nhanh di động tới rồi Mục Hoan Hoan bên người. Những cái đó sát thủ cũng bởi vì kỷ niệm nói qua trừ bỏ nàng ai đều không được nổ súng. cho nên không có kỷ niệm mệnh lệnh cũng chỉ có thể là họng súng đối với hoắc thần Tây chậm chạp không có khấu hạ có súng. Các ngươi đều khẩu súng vông. Kỷ niệm đối với những cái đó sát thủ hô một tiếng, sau đó kia một đôi màu đỏ tươi con ngươi nhìn chằm chằm mục hoan hoan, không phải nói. Năm ấy ra thai nạn xe cộ chết sao. liền mục hoan hoan cái kia giả ba ba cũng đã chết, chỉ để lại mục hoan hoan cùng mộ tiêu tiêu, không chỉ là ba ba như vậy nói cho chính mình, liền báo chí tạp chí thượng đều là nói như vậy. lúc ấy kỷ niệm đặc biệt đau lòng mục hoan hoan cùng mộ tiêu tiêu thậm chí đều muốn nói cho ba ba đem kia hai đứa nhỏ tiếp nhận tới cùng chính mình cùng nhau sinh hoạt Sau lại đương nàng cho rằng mục hoan hoan đã chết khóc thực để bụng ba ba mới nói cho nàng mục hoan hoan kỳ thật tiến vào đặc công học viện học tập chẳng lẽ không phải còn có cái gì ẩn tình kỷ niệm biểu tình càng thêm dữ tợn ngươi nói mụ mụ là chết như thế nào là ngươi ba ba giết chúng ta mụ mụ Mục Hoan Hoan từng câu từng chữ kỷ niệm đầu góc có một thanh âm văng lên nàng đung nhiên thay đổi đầu thương chỉ vào Mục Hoan Hoan cuồng loạn đều người nói dối người nói dối ta ba ba như vậy hái mụ mụ sao có thể giết mụ mụ Mục Hoan Hoan ngươi cái kẻ lừa đảo hoặc thần tây con ngươi căng thẳng theo bản năng che ở Mục Hoan Hoan trước người họng súng nhắm ngay kỷ niệm giữa mày kia một đôi con ngươi mãnh liệt mênh mông hắc ám tựa hồ muốn đem kỷ niệm cắn nuốt giống nhau ta lúc ấy liền ở hiện trường. Ta cùng dền vang đều ở hiện trường, người ba ba đem thai nạn xe cộ nhỏ dài bố trí hảo lúc sau đem ta cùng rền vang ném xuống cầu vượn Mục hoan hoan vừa nhớ tới năm đó cảnh tượng con ngươi liền đỏ, ta ở thanh tỉnh thời điểm. Tận mắt nhìn thấy đến ngươi ba ba giết cha mẹ ta. Kỷ niệm vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng tay đều đang run rẩy. Ta tưởng ngươi ba ba không có nói cho ngươi. từng ấy năm tới nay ta vẫn luôn đều ở đuổi giết hắn đi. Mục hoan hoan thật sâu nhìn kỷ niệm. Toàn bộ quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa vi trung tâm đều biết ta muốn giết kỷ phỉ trở thành chính mình song thân báo thủ, bao gồm này 4 năm tới vẫn luôn thu lưu người hoác thần phong. Hắn cũng biết chuyện này. Không chịu có thể. Không có khả năng. Kỷ niệm đã phát điên, ba ba sẽ không. Ba ba như vậy hái mụ mụ. Hắn sẽ không. Chuyện này. Ta cũng biết. Đột nhiên bờ rủ sở thanh âm từ bên ngoài chuyển đến, bên trong sát thủ nhóm cùng kỷ niệm đều là cả kinh. Bộ đội đặc chủng người vội vàng vì bờ rủ sở cùng ninh hạ vũ tránh ra một cái lộ, bờ rủ sở hướng tới kỷ niệm đi tới. Biểu tình ngưng trọng. Bờ rủ sở kỷ niệm lẩm bẩm đâu một tiếng. Bờ rủ sở thật sâu nhìn kỷ niệm một bên hướng bên trong đi một bên mở miệng nói, chuyện này. Bột biết, ta cũng biết. Nói bờ rủ sở đã có thể đi tới kỷ niệm bên cạnh, hắn giơ tay nhẹ nhàng chế trụ kỷ niệm dơ thương không ngừng đang run dày tay nhỏ, thu tay lại đi. Mục hoan hoan cùng này hai đứa nhỏ. Đều là ngươi trên thế giới này chỉ dư lại tới thân nhân. Ngươi là nói, nàng là, nàng là ở vì mụ mụ báo thù sao? Là bởi vì ta ba ba giết mụ mụ, cho nên mục hoan hoan mới muốn giết ta ba ba sao? Kỷ niệm thanh âm run rẩy lợi hại, nàng cho rằng, mục hoan hoan chỉ là ở đuổi giết trốn chạy đặc công, nàng cho rằng, chính là bởi vì như vậy mục hoan hoan mới giết chính mình phụ thân. Kỷ niệm mục hoan hoan vừa nói một bên hướng tới kỷ niệm tới gần, ta lúc ban đầu tiến vào đặc công học viện. Chứ bỏ là vì bảo hộ rèn vang ở ngoài, vì cũng là học được một thân bản lĩnh hảo thế mụ mụ báo thủ, cho nên, ta vẫn luôn chơi mệnh dường như tìm kiếm phụ thân ngươi, sau lại ta tìm được phụ thân ngươi. Hán, phiên ngoại, mộ văn thần hoan, 13, kia thù hận, đã muốn bao phủ hoác thần tây lý trí. Hoác mông nhiễm đã thanh tỉnh lại đây, nàng nhìn mục hoan hoan tún hoác thần tây cánh tay. Mà hoác thần tây biểu tình có chút âm lánh dò người, hoác mông nhiễm nhút nhát sợ sệt gọi một câu, ba ba. Hoắc thần Tây nhìn về phía chính mình nữ nhi cắn chặt răng đát. Thần Tây. Ta biết kỷ niệm nàng. Nàng giết mãi mãi, chính là kỷ niệm. Nàng là ta thân tỉ tỉ, ta biết cũng hiểu biết ngươi thù hận, nhưng là ta làm không được trơ mắt nhìn ngươi đi sát nàng. Mục hoan hoan một cái tay khác chế trụ Hoắc thần Tây cánh tay kia, chúng ta giao cho pháp luật tới phán quyết được không? Hòa. Ba ba Hoắc mông nhiễm lại lần nữa gọi một tiếng. Làm pháp luật tới chế tải. Hoắc thần Tây trong lòng giấy rủa đúng vậy. Kỷ niệm là hoan hoan thân tỷ tỷ, nếu là chính mình thân thủ giết kỷ niệm nói, làm hoan niềm vui một chút đều không khổ sở là không có khả năng. Hoan hoan A. Nàng có thể vô tình đi sát thương hại nàng hoặc bên người nàng người, nhưng là đối với nàng chính mình để ý người, nàng luôn là sẽ vô điều kiện không hạn cuối quan thứ. Hoặc thần tây. Hiểu biết mục hoan hoan A. Hoặc là như vậy xem như một loại chết trung phương pháp đi, nếu pháp luật phán kỷ niệm tử hình. Như vậy hoan hoan cũng sẽ không trách chính mình. thấy Hoắc Thần Tây con ngươi có bông lỏng, Mục Hoan Hoan vội vàng mở miệng, ta hiện tại liền đi mang kỷ niệm cùng chúng ta cùng nhau trở về hảo sao? Hoắc Thần Tây nhấp môi chưa ngữ, như vậy đã xem như ngầm đồng ý. Ba ba. ôm Hoắc Nông Nhiệm đối với Hoắc Thần Tây vươn tay, Hoắc Thần Tây trong tay nắm chặt thương hình như có bông lỏng, hắn do dự trong chốc lát liền hướng tới Hoắc Nông Nhiệm đi đến. Mục Hoan Hoan xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vội vàng nhảy lên kia một con thuyền du thuyền đi tìm kỷ niệm cùng bợ sở. Hoắc Thần Tây không biết mục hoan hoan dùng cái gì phương pháp thuyết phục bờ rủ sở cùng kỷ niệm cùng bọn họ cùng nhau trở về tiếp thu pháp luật chế tài. Chỉ là ở kỷ niệm bước lên du thuyền thời điểm nàng đối với Hoắc Thần Tây mở miệng nói, thực xin lỗi, ta chỉ là muốn mang đi hai đứa nhỏ, không có nghĩ tới muốn thường tổn ngươi mãi mãi. Ta chỉ là thất thủ đem nàng bờ rủ sở ôm chặt kỷ niệm, không có quan hệ, không có quan hệ. Ta biết ngươi không phải cố ý, có phải hay không cố ý thẩm phán định đoạt. Hoắc thần Tây lạnh giọng, con hảo hoác ra cửa có theo dõi, lúc ấy cũng có cũng đủ nhiều người ở đây có thể trở thành chứng nhân, cho nên, chúng ta không cần nghi ngờ công chuẩn tính. Mục hoan hoan những lời này không biết là đang an ủi Hoắc thần Tây vẫn là ở an nguy kỷ niệm, nàng nhàn nhạt nói một câu, chúng ta đi thôi. Ngàn ngàn vạch phân cách, một chút du thuyền, chờ đợi chấp pháp nhân viên liền trực tiếp đem kỷ niệm bắt. Bởi dù sở trước khi chia tay nói cho kỷ niệm, nhất định sẽ không có việc gì. hai đứa nhỏ phân biệt bị mục hoan hoan cùng hoắc thần tây ôm một đôi mắt to chớp tuy rằng nàng cùng mụ mụ giống nhau như lúc nhưng là tiểu kiệt vẫn là phân do sở ai là mụ mụ hoắc ôn kiệt vẻ mặt tiêu ngạo bộ dáng ta cũng là ta cũng là ở hoắc thần tây trong lòng ngực mang theo hoắc mông nhiễm cũng không thành thật thần tây chúng ta mang hai đứa nhỏ trở về đi lan lộn lâu như vậy nên mệt mỏi hơn nữa hoắc gia trang viên bên kia chúng ta đến đi về trước xử lý mục hoan hoan nói ân hoắc thần tây chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng liền ôm hoắc mông nhiễm trước lên xe nói không tức giận sao có thể chính là sinh mục hoan hoan khí hoắc thần tây rồi lại không biết từ đâu phát lên nội thành thân tình loại chuyện này chính mình đau qua hắn không nghĩ là mục hoan hoan cũng đau một lần mục hoan hoan vội vàng đuổi kịp. hoắc gia trang viên đã bắt đầu chuẩn bị cùng năm ấy hoắc chấn đình rời đi thời điểm giống nhau từ xe vừa mới xử tiến hoắc gia trang viên liền thấy được nơi nơi trang điểm đến màu trắng tơ lụa màu đen thiết trên cửa lớn Hắc Bạch lễ trưởng giao truyền đóa hoa đứng ở cửa sắt đỉnh cao nhất. Hai sườn cây tối thượng tất cả đều là màu trắng tơ lụa đóa hoa. Một đường kéo dài đến nơi ở suối phun trước. Trầm trọng áp lực không khí, làm người có chút xuyến không lên khí. Mục Hoan Hoan ôm chặt trong lòng ngực hoắc ôn kiệt. mụ mũ, mũ. Như thế nào trong nhà đều là màu trắng hoắc ôn kiệt lúc này còn không biết kỹ thuật cầm qua đời sự tình. Hắn cùng hoắc mông nhiễm một tả một hữu ghé vào cửa sổ tò mò nhìn bên ngoài. Tiểu thư. Mênh mông Mục Hoan Hoan mí môi. Rốt cuộc này đó cuối cùng vẫn là muốn nói cho hai đứa nhỏ, thái nãi nãi. Nàng không còn nữa. Thái nãi nãi đi đâu. Phiên ngoại, mộ vãn thần hoan, 14. Mục hoan hoan nắm tay căng thẳng, không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng, tiểu bạch. Hắn nói như thế nào cũng là một cái thập phần ưu tú đặc công, hắn sẽ có biện pháp. Nghe mục hoan hoan như vậy vừa nói, tư đốn ai phỉ xã mới yên tâm. Mục hoan hoan treo điện thoại liền vẫn luôn bồi ở hoác thần Tây bên người, hoác thần Tây hướng truyền thông tuyên bố kỷ niệm mất Nhưng là không có nói nguyên nhân hòa. ngày hôm sau, cố văn hành nhận được tin tức sau cái thứ nhất đuổi tới đát. Thần Tây. Hoan hoan cố văn hành giữa mày níu chặt, còn có cái gì là yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không cần ba ba hoặc thần Tây thanh em không giống bình thường như vậy to lớn vang dội, hắn thanh em có chút chấm thấp. Ba ba. Ta bổi thần Tây liền hảo. Mục hoan hoan đi qua đi ngồi ở sofa trên tay vịn, đôi tay khẩn khấu hoác thần Tây đầu vai. Cố văn hành gật đầu. Mắt thấy khách khứa càng ngày càng nhiều. hoắc thần tây lại ngồi ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích không hề có muốn qua đi chào hỏi ý tứ cố văn hành biết do hoắc thần tây trong lòng thống khổ hắn đối mục hoan hoan làm một lời chào hỏi hảo thần tây ánh mắt sau đó hướng tới người đôi bên kia đi đến hoắc thần tây quần áo còn không có đổi trên người vẫn là ngày hôm qua kia một thân mục hoan hoan nhẹ nhàng xoa xoa hoắc thần tây vai ôn nu nói thần tây ta bồi ngươi đi vào đổi một bộ quần áo đi hôm nay là nguãi nguãi di thể cáo biệt nghi thức ít nhất chúng ta đến xuyên sạch sẽ một chút mới có thể xem như tôn trọng nãi nãi. Hoắc Thần Tây hít sâu một hơi, giơ tay chế trụ Mục Hoan Hoan tay nhỏ, thấp giọng hỏi, Tiểu Kiệt cùng mê Ngung đâu? Ta làm gia đình Lão sư mang theo bọn họ ở trang viên chuyển vừa chuyển, hai đứa nhỏ đem đôi mắt đều khóc sưng lên. Hảo, đi thôi, ta bồi ngươi đi lên thay quần áo. Mục Hoan Hoan đối với Hoắc Thần Tây cười khẽ, ngươi là Hoắc gia chủ nhân, hiện tại bắt đầu, ngươi muốn giống cái chủ nhân bộ dáng tới tiếp đại khách nhân. Hoắc Thần Tây gật đầu. Mục Hoan Hoan bồi Hoắc Thần Tây lên lầu, nhìn Hoắc Thần Tây thay đổi quần áo, liền ở Hoắc Thần Tây hữu khí vô lực hệ áo sơ mi cúc áo thời điểm, Mục Hoan Hoan tiến lên hợp với Hoắc Thần Tây tay cùng nhau nắm lấy, ta tới. Đây là Mục Hoan Hoan khó gặp Ôn Du, Hoắc Thần Tây buông ra tay, Tuy ý Mục Hoan Hoan vì chính mình hệ thượng áo sơ mi cúc áo, liền ở Mục Hoan Hoan hệ chơi cuối cùng một viên cúc áo lúc sau, Hoắc Thần Tây đem Mục Hoan Hoan ôm vào hoài, thực xin lỗi Hoan Hoan Hoắc Thần Tây nghiêng đầu khẽ hôn Mục Hoan Hoan tóc dài. ta không nên giận chó đánh mèo đến ngươi mục hoan hoan lắc lắc đầu ta biết đến thần tây ngươi là bởi vì ta mới không có trực tiếp giết kỷ niệm ta biết làm ngươi ở mãi mãi thủ cùng ta chi gian làm lựa chọn rất thống khổ ta biết đến thần tây ta cảm kích ngươi vì ta làm sở hữu sự tình mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại thần tây ta yêu ngươi hoặc thần tây đem mục hoan hoan đủng càng khẩn hai người thật lâu ôm tại chỗ lẫn nhau tựa hồ trở thành lẫn nhau dựa vào Liên như vậy xem qua đi Chỉ cảm thấy hai người kia không chốt đều không ở kể rõ cái gì gọi là mật không thể phân. Di thể cáo biệt nghi thức xong lúc sau, bởi vì là hoác ra sự tình cho nên tòa án bên kia thực mau liền đem hoác thần Tây lấy cố ý giết người khởi tố kỷ niệm sự tình đề thượng đình. Mở phiên tòa nhật tử từ di thể cáo biệt nghi thức tính khởi, cho tới hôm nay, là suốt hai tuần. Mục hoan hoan bồi hoác thần Tây cùng nhau tham dự, trong lòng lo lắng bên này đồng thời. Còn ở lo lắng mặt khác một việc, đó chính là bạch hạo thần. Hai tuần. Lẽ ra lấy Bạch Hạo thần năng lực hiện tại hẳn là đã trở lại, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Mở phiên tòa trước, Mục Hoan Hoan ở tòa án cửa bắt thông Mạc Sướng điện thoại. Mạc Sướng, ta muốn ngươi bí mật làm một việc. Mục Hoan Hoan giữa mày nhíu chặt. "Đầu, ngươi nói đi." Mạc Sướng đối với Mục Hoan Hoan bất luận cái gì nhiệm vụ đều là ai đến cũng không tự tuyệt, không chỉ là bởi vì Mạc Sướng bội phục Mục Hoan Hoan. Ngươi đi tiểu Bạch Nguyên Lai like trong nhà nhìn một cái, nếu là tiểu Bạch không có ở ngươi dùng tiểu bạch kia siêu cấp máy tính xâm nhập các sân bay nhà ga cảng ca mạ giặt chú ý quan sát một khi phát hiện bạch hạo thần lập tức cho ta điện thoại báo cáo vị trí mục hoan hoan nói Đầu. ngươi hôn mê đi mạc sướng bốn phía nhìn thoáng qua không ai đẻ thấp thanh âm nói tiểu bạch đã chết mục hoan hoan không biết nên như thế nào cùng mạc sướng giải thích bạch hạo thần sống lại nàng nhăn chặt mày ngươi ấn ta nói làm chờ thời điểm tới rồi ta sẽ cho ngươi giải thích mạc sướng giữa mày nhăn càng khẩn không thể nào Mục Hoan Hoan ý tứ là Bạch Hạo Thần không có chết. Mạc Sướng đột nhiên nhớ tới gửi Bạch Hạo Thần di thể địa phương đột nhiên bị bậc lửa lửa lớn, chẳng lẽ là Bạch Hạo Thần là chết giả? Sau đó Mục Hoan Hoan đem Bạch Hạo. Phiên ngoại, mộ văn thần hoan, 15. Mạc Sướng, ta đã không phải Quốc gia An toàn bộ đặc công hành động ngón giữa Huy trung tâm người. Bạch Hạo Thần nói, hiện tại cũng không có gì Quốc gia An toàn bộ đặc công hành động ngón giữa Huy trung tâm lập. Mạc Sướng cười mở ra Hiện tại chúng ta chính phủ đơn độc thành một cái đặc công tổ chức, đặc công đều ở chỗ này. Mặc kệ là quốc gia an toàn bộ vẫn là trung ương tình báo tổng tham chỗ bọn họ ai phải dùng đặc công, đều cần thiết trải qua hoan hoan đồng ý. Hoan hoan hiện tại cái này bộ môn đầu. Hoan hoan. Bạch hạo thần có chút kinh ngạc đác. Chính mình nhiều năm như vậy đều là trên thế giới này không tồn tại, cho nên. Có quá nhiều sự tình hắn cũng không biết, hắn còn tưởng rằng mục hoan hoan đã rời đi quốc gia an toàn bộ bắt đầu rồi tân sinh hoạt, rốt cuộc hắn nghe nói. Mục hoan hoan cùng Hoắc thần Tây đã co hài tử, liền tính là vì hài tử hòa. Mục hoan hoan không phải nhất để ý thân tình sao. Như thế nào còn có thể tại mạo hiểm. Làm ngươi hài tử thừa nhận tùy thời có mất đi mẫu thân khả năng. Tiểu bạch A. Người rốt cuộc có đi hay không thoát già thấy hoan hoan A. Mặc sướng lại lần nữa hỏi. Thấy. Nhất định hội kiến, chính là không phải hiện tại. Bạch hạo thần trong trí nhớ, Hoắc thần Tây là cái loại này cả lơ phất phơ hoa tâm thành tánh một người nam nhân. Hắn trước hết cần biết rõ ràng mục hoan hoan cùng hoác thần Tây ở bên nhau hay không là một cái chính xác quyết định. Hôm nay ta mệt mỏi. Trước không đi. Bạch hạo thần nói. Ta đây còn phải cấp hoan hoan nói một tiếng. Thỉnh hoan hoan sốt ruột. Nói mạc sướng liền móc ra điện thoại. ngươi cùng tiếu mãi phi kết hôn A. Bạch hạo thần nhẹ nhàng một câu đánh gãy mạc sướng muốn gọi điện thoại động tác. Bạch hạo thần vẫn là hiểu biết mạc sướng. Nữ nhân này A. Đặc biệt dễ dàng bị mang chạy thiên. quả nhiên mạc sướng lập tức buông điện thoại vẻ mặt thẹn thùng gật gật đầu nàng nhẹ vỗ về chính mình hơi hơi phồng lên bụng nhỏ đây là đệ nhị thai bạch hạo thần cười mở ra từ trước kia ngươi vừa tới quốc gia an toàn bộ đặc công hành động ngón giữa huy trung tâm thời điểm ta liền biết ngươi đối tiếu nãi phi có ý tứ không nghĩ tới tiếu nãi phi thật sự cùng ngươi ở bên nhau mạc sướng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu ta biết tiếu nãi phi thực được hâm lên cũng biết ta đâu có điểm không xứng với hắn ngươi nhẹ xem chính mình bạch hạo thần xoay người nhẹ vỗ về quay ba Ngươi cũng thực ưu tú mặc sướng. Đúng vậy. Ngươi nhất không được chính là nhẹ nhìn chính mình. Đây là đã từng mục hoan hoan giao cho Bạch Hạo Thần nói. Chính là Bạch Hạo Thần lại vẫn là vẫn luôn thỉnh xem chính mình. Hắn vẫn luôn cảm thấy. Nếu là chính mình ở một cái tràn ngập máy tính cùng internet trong phòng hắn mới có làm. Hắn vĩnh viễn không có khả năng cùng mục hoan hoan cùng nhau như là Hoắc thần Tây cùng mục hoan hoan như vậy vào sinh ra tử. Bạch Hạo Thần đã từng cỡ nào muốn cùng mục hoan hoan cùng nhau sóng vai đi ra nhiệm vụ, chính là... Hắn luôn là sợ hãi trở thành mục hoan hoan gánh nặng kéo nàng chân sau. Mỗi một lần, xảy ra sự tình, đều là mục hoan hoan ở bảo hộ chính mình. Chính mình vĩnh viễn chỉ có thể ngồi ở màn hình máy tính trước vì mục hoan hoan nhắc nhở một chút phía trước sắp muốn gặp phải nguy hiểm. Hắn vẫn luôn cho rằng, chính mình như vậy nhiệm vụ thậm chí đều là nhưng lại không thể, bởi vì mục hoan hoan đã cường đại tới rồi liền tính là không có chính mình nhắc nhở, nàng cũng sẽ chút nào không lưu tình xử lý rất những cái đó cái gọi là nguy hiểm. Cho nên... đương bạch hạo thần một lần lại một lần biết mục hoan hoan chấp hành nhiệm vụ thời điểm cùng hoắc thần Tây ở bên nhau, kia phân cảm giác tự ti liền phải ép tới hắn không thở nổi. Kỳ thật, nếu bạch hạo thần chính mình nhảy ra chính mình tư duy tới đối đãi chuyện này, như vậy chính mình là rất lợi hại, chính mình trở thành mục hoan hoan đôi mắt, có thể thế nàng nhìn đến nàng nhìn không tới vị trí, trước tiên bài trừ nguy hiểm. Chỉ cần hắn tưởng, hắn có thể dùng điện tử thiết bị xâm lấn đến thế giới các góc. Hắn vẫn luôn hái như vậy hèn mọn, cho nên... Đối đai chính mình cũng đối đai thập phần hèn mọn. Hắn ở về nước trên đường vẫn luôn suy nghĩ, nếu chính mình đã từng không phải như vậy tự ti. Không có cảm thấy chính mình không xứng với mục hoan hoan, chính mình nếu nếu là dũng cảm một chút ở mục hoan hoan gặp được Hoắc thần tây phía trước liền đem mục hoan hoan ôm vào trong lòng ngực. Như vậy hiện tại, có phải hay không hắn sớm đã cùng mục hoan hoan rời đi nơi này hết thảy? Đi mục hoan hoan hướng tới bờ biển cái một căn biệt thự, bọn họ cũng sẽ có bọn họ hải tử. Bọn họ đáng yêu hải tử. hiện tại nói hết thể lại có ích lợi gì đâu ván đã đóng thuyền mục hoan hoan cùng hoắc thần tây đều có chính mình hài tử mục hoan hoan trong lòng tất cả đều là hoắc thần tây một người Tiểu bạch ngươi tưởng cái gì đâu Mặc sướng giơ tay ở bạch hạo thần trước mắt cơ cơ bạch hạo thần cười khẽ lắc lắc đầu không có gì ngươi không đi hoắc ra trang viên sao ta hôm nay đến ở office building tùy thời đợi mệnh là lâm thời nhận được hoan hoan mệnh lệnh mới lại đây Mặc sướng đại đại đôi mắt sách vừa chuyển phiên ngoại mộ văn thần hoan 16. sáu là là là mạc sướng liên tục gật đầu ta đây đi trước Ngươi nhớ do cùng hoan hoan liên hệ a hảo bạch hạo thần gật đầu đem mạc sướng đưa ra môn lúc sau bạch hạo thần gò má thượng tươi cười hơi hơi trầm xuống dưới hiện tại bạch hạo thần còn không muốn cùng hoan hoan liên hệ ít nhất hắn muốn trước đơn độc thấy một lần hoắc thần tây đát hoắc gia trang viên bên kia khách khứa đã đi không sai biệt lắm hoắc thần tây thập phần mệt mỏi trở lại phòng mới vừa cởi tây trang chuẩn bị thay quần áo đột nhiên hắn mày căng thẳng nhìn về phía ban công phương hướng người nào hoắc thần tây đã kéo ra tủ đầu giường sờ đến bên trong thương tránh ở ban công bức màn sau bóng người tựa hồ cứng đở sau đó chậm rãi đi ra thần tây ca thanh âm kia là hoắc thần thụy hoắc thần tây nhìn kia bị thanh phong vén lên màn lụa rơi xuống hoắc thần thụy kia một trương thoạt nhìn thập phần tiểu tụy khuôn mặt lập tức liền xuất hiện ở hoắc thần tây con người trung Hoắc Thần Thụy, Hoắc Thần Tây buông lỏng tay ra, trung thương đem tủ đầu giường ngăn kéo khép lại. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta Hoắc Thần Thụy, con ngươi có chút né tránh. Ta, ta biết mãi mãi đã không có, cho nên muốn trở về nhìn xem mãi mãi. Thần Tây, Mục Hoan Hoan đẩy cửa mà vào. Hoắc Thần Thụy theo bản năng muốn sau này trốn. đương Mục Hoan Hoan nhìn đến đứng ở bọn họ phòng trên ban công Hoắc Thần Thụy khi, mày căng thẳng dưới chân bước chân đều thả chậm. mục hoan hoan đi đến hoắc thần tây bên cạnh một đôi tựa như đá quý con ngươi xem ký hoắc thần thụy ngươi ở chỗ này làm gì ta trở về nhìn xem mãi mãi hoắc thần thụy cổ họng hơi ngạnh mục hoan hoan ta biết là ngươi tỉ tỉ giết mãi mãi mục hoan hoan nắm tay căng thẳng nhấp môi chướng ngữ ta hiện tại thân phận muốn quan minh chính đại nhìn xem mãi mãi khẳng định là không có khả năng cho nên ta chỉ có thể lén lút tiến vào đám người đi xong lúc sau lại xem mãi mãi thần tây ca Ngươi có thể giúp ta sao? Hoác thần thủy hỏi. Ta tưởng. Mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Hoác thần tây con ngươi lạnh lẽo. Đúng vậy. Kỷ thục cầm như thế nào sẽ nguyện ý nhìn thấy đem thiếu chút nữa đem hoác gia phá đổ người. Chính như kỷ thục cầm theo như lời. Hoác thần Thụy cùng hắn mụ mụ giống nhau tâm cơ thâm trầm. Trước kia ở hoác gia thời điểm cũng không có nhìn thấy quá hắn như vậy hiếu thuận. Ai biết lúc này đây đột nhiên nói là phải về tới xem mãi mãi đánh chính là cái gì chủ ý. hoắc thần tây từ hoắc thần thụy giết chết hoắc thần đông giá họa cho hắn lúc sau cũng đã không tín nhiệm hoắc thần thụy liền tính là hoắc thần thụy hiện tại thật sự hối cải để làm người mới hoắc thần tây cũng không có cái kia sức lực đi phân biệt thần thần tây ca hoắc thần thụy cổ họng kích thích hoắc thần tây không ở nhiều lời chỉ là xoay người thay quần áo hoắc thần thụy ngươi đi đi mục hoan tiếng hoan hô âm cũng lạnh xuống dưới ngươi nếu là không đi ta liền thỉnh ngươi đi hoắc thần thụy con ngươi run lên Mục hoan hoan cái gọi là thỉnh hắn đương nhiên biết là có ý tứ gì, hơn nữa. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, chính mình tuyệt đối không phải mục hoan hoan đối thủ. Hiện tại bên ngoài còn có người. Ta. Ngươi vào bằng cách nào liền đi như thế nào. Mục hoan hoan từng câu từng chữ. Hoắc thần Thụy thấy mục hoan hoan cùng Hoắc thần Tây một chút mềm xuống dưới ý tứ đều không có, liền chỉ có thể thức thời hướng tới bên ngoài đi đến. Lúc này, mục hoan hoan bắt thông các quản gia điện thoại, cắt thúc phái người đến ta cùng thần tây phòng tới đem hoắc thần thụy mang ra hoắc gia, về sau chú ý điểm không có thần tây cùng ta đồng ý ai đều không được phóng hắn tiến bảo kia đầu các quản gia sửng sốt vội vàng đáp tốt, ta tự mình đưa hắn đi ra ngoài hiện tại hoắc thần thụy vẫn là cái tội phạm bị truy nã trực tiếp làm truy nã phạm đi vào hoắc gia tới mục hoan hoan tưởng những cái đó bảo toàn nhân viên nhất định là cảm thấy hoắc thần thụy nói như thế nào cũng là hoắc gia tam thiếu gia cho nên liền châm trước Xem ra cần thiết cùng những cái đó bảo toàn nhân viên khai một lần sẽ, hoặc là tân đổi một đám. Hoác thần thụy rời đi, hoác thần tây mới chậm rãi mở miệng, ngươi làm hắn đi là được. Không cần phải nói như vậy tuyệt đối. Mục hoan hoan nhìn hoác thần tây bình tĩnh mở miệng, ta biết hoác thần thụy là ngươi đệ đệ, đúng là bởi vì hắn là ngươi đệ đệ. Cho nên hoác gia với hắn mà nói quá nguy hiểm, hắn hiện tại vẫn là truy nã phạm. Lúc này tới hoác gia, khả năng tùy thời sẽ bị phát hiện. Hoan hoan hoác thần tây mày hơi khẩn Ngươi cảm thấy bọn họ ở hoắc gia phát hiện hoắc thần thụy. Dám trực tiếp bắt người sao? Mục hoan hoan sửng sốt. Kỳ thật, hoắc thần Tây là ở mượn đề tài, mục hoan hoan hiểu. Phiên ngoại, mộ vãn thần hoan, 17. Liên các quản gia đều cảm thấy này hai cái tiểu tiểu thiếu ra cùng nho nhỏ tiểu thư đặc biệt hiểu chuyện. Mục hoan hoan ở phòng bếp bận việc thật lâu lúc sau, một chén nóng hầm hập cà chua mỉ trứng liền ra khỏi nồi. Đây là mục hoan hoan lần đầu tiên xuống bếp. nàng la chiếu phía trước bạch hạo thần làm mặt trình tự cùng phóng liêu làm hương vị cũng không tệ lắm đát các ngươi hai cái giúp ba ba bưng lên đi được không mục hoan hoan đem khay dao cho hoác ôn kiệt nhất định phải bảo đảm ba ba ăn sạch quang hòa tuất hai cái tiểu quỷ chăm miệng một lời đáp ứng xuống dưới mục hoan hoan đứng ở tại chỗ nhìn hai cái tiểu quỷ đầu thật cẩn thận bưng mỉ sợi ra phòng bếp môn hai đứa nhỏ vừa ra đi mục hoan hoan khỏe môi tươi cười cũng dần dần bị bi thương thay thế được kỷ niệm Hoặc là sẽ trở thành nàng cùng hoác thần tây chi gian một đạo khảm. Mục hoan hoan chậm gì gì thu thập xong phòng bếp, lúc này mới giặt sạch tay từ phòng bếp ra tới. Thiếu nãi mãi phong thiếu gia đã đi rồi, hắn làm ta cho ngài nói một tiếng. Hắn sẽ đi trước xem kỷ niệm, hắn bất luận như thế nào. Đều sẽ nhớ rõ nàng là tính trẻ con hài tử. Các quản gia nói xong không người chào rời đi. Hắn bất luận như thế nào. Đều sẽ nhớ rõ nàng là tính trẻ con hài tử. Đây là hoác thần phong ở hướng mục hoan hoan truyền đạt tin tức. Chính là nói vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không làm kỷ niệm chết. Đây cũng là vì làm mục hoan hoan yên tâm. Như vậy, thần tây trong lòng bi thương cùng khổ sở nên như thế nào phong thích. Mục hoan hoan đi vào phòng cửa, nghe được kia phòng trong. Bọn họ phụ tử cha con nói nói cười cười thanh em khỏe môi cũng dương lên. Mục hoan hoan đẩy cửa mà vào. Nàng nhìn đến hoác thần tây đã đem kia chén mì ăn xong rồi. giờ phút này hắn chính chân trái ngồi hoắc mông nhiễm đùi phải ngồi hoắc ôn kiệt ba người cười như là hoa nhi giống nhau xá lạ. mụ mụ mụ mụ ba ba đêm này chén mì ăn xong rồi nga hoắc mông nhiễm hô lên ân mụ mụ thấy được mục hoan hoan khỏe môi dơ lên mênh mông cùng tiểu kiệt thứng ngoan ba ba cũng thứng ngoan hoắc ôn kiệt tiên mãi thanh mãi khí thanh âm thập phần làm người đau lòng hào hảo. nên làm ba ba nghỉ ngơi Mụ mụ mang các ngươi hai cái đi ngủ ngủ được không? Ta đi thôi, Hoắc Thần Tây trợ thủ Đắc Lực ôm Hoắc Ngông Nhiễm cùng Hoắc Ôn Kiệt liền đứng lên, hắn ánh mắt thậm chí đều không có xem mụ hoan hoan, chỉ là nhìn hai đứa nhỏ tươi cười tươi đẹp, ba ba mang các ngươi đi ngủ ngủ kể chuyện xưa được không? "Hảo." "Hảo." Hai đứa nhỏ thanh âm thanh thúy, bọn họ lúc này đây không có cùng Hoắc Thần Tây tranh cãi hoặc là khi dễ Hoắc Thần Tây, bởi vì bọn họ biết Thái Nãi Nãi không còn nữa, chính mình ba ba là bi thương. Bọn họ biết mụ mụ hiện tại đang ở đem hết toàn lực hy vọng ba ba vui sướng cao hứng. Cho nên, bọn họ hôm nay phá lệ nghe lời. Hoác thần tây ôm hai đứa nhỏ từ mục hoan hoan bên người gặp thoáng qua, người đi ngủ sớm một chút. Không cần chờ ta. Thanh âm kia. Không giống bình thường mang theo ôn nhu cùng ấy nấy, mà là lạnh băng. Như là ở đối một cái người xa lạ nói chuyện. Mục hoan hoan nắm tay hơi hơi vừa thu lại khẩn, thẳng đến nghe được tiếng đóng cửa. Mục hoan hoan mới rũ xuống con ngươi Con người tất cả đều là bi thương. Mục hoan hoan thật sâu thở ra một hơi. Đi đến mép giường ngồi xuống, nàng vẫn luôn đang đợi Hoắc thần tây. Chính là trên tường đồng hồ kim phút đi rồi một vòng lại một vòng cũng không thấy Hoắc thần tây trở về. Mắt thấy đã sắp đêm khuya 12 giờ, mục hoan hoan đứng dậy đi hoắc ôn kiệt cùng hoắc mông nhiễm phòng. Hoắc thần tây cư nhiên đã ở hai đứa nhỏ mép giường ngủ rồi, trong tay của hắn cầm chuyện xưa thư. Thoạt nhìn thực mỏi mệt. Mục hoan hoan có chút đau lòng. Nàng tay chân nhẹ nhàng đi vào đi thế hoặc thần tây đắp lên một cái thảm, sau đó rời khỏi phòng. Thần tây, ngươi là thật sự tính toán như vậy cùng ta vẫn luôn dùng mình đi xuống sao. Mục hoan hoan ngồi ở trên ban công nhìn đầy trời đầy sao. Từng ấy năm tới nay, hoặc thần tây chưa từng có cùng mục hoan vui chơi quá mâu thuẫn, đây là lần đầu tiên. Nhưng lúc này đây giống như là có vô số thanh đau ở thứ mục hoan hoan tâm giống nhau, đau liền hô hấp đều là đau. Ngày đó khởi. Hoắc Thần Tây liền vẫn luôn ngủ ở hai đứa nhỏ trong phòng, bởi vì Hoắc gia xảy ra chuyện, cho nên mặt trên cấp Hoắc Thần Tây nghỉ, Mục Hoan Hoan bên này, nguyên bản cũng là muốn nghỉ, chỉ là Mục Hoan Hoan không muốn cùng Hoắc Thần Tây lấy như vậy trạng thái đối mặt vẫn là lựa chọn mỗi ngày đi làm, nàng cho rằng thiếu điểm đối mặt, cho đại gia nhiều một chút thời gian, chờ đến Hoắc Thần Tây miệng vết thương khép lại thời điểm, bọn họ hai người liền có thể hòa hảo trở lại. Ngược lại là chính mình hiện tại nếu là cả ngày ở Hoắc phiên ngoại. Mộ vãn thần hoan, 18. Nhưng là, nàng đi thời điểm nói, bạch hạo thần trước nay đều không phải nàng mục tiêu. Mục hoan niềm vui cả kinh, tư đốn ai phỉ xã người nhân bản chuyện này. Nếu là cho hấp thụ ánh sáng, tư đốn ai phỉ xã khẳng định là có nguy hiểm. Rốt cuộc, hiện tại người nhân bản là không thể phổ biến bị thế giới nhân dân tiếp thu. Dựa theo tương đối phía chính phủ cách nói, đây là phản người loại đát. Mục hoan niềm vui méo một phen mồ hôi lạnh, nàng nhìn về phía Hoắc thần tây phương hướng. Thần Tây, ngươi thật sự vì muốn đến kỷ niệm vào chỗ chết dùng như vậy cái gọi là pháp luật con đường tới giải quyết sao? Liên tính là đáp thượng rất nhiều vô tội người. Xin hỏi, ngài trong miệng theo như lời bạch hạo thần là ai? Bị cáo vì cái gì sẽ ở tư đốn ai phỉ xã tiên sinh nơi nói trắng ra hạo thần trước nay đều không phải nàng mục tiêu đâu? Hoặc thần Tây luật sư hỏi, mục hoan hoan chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều phải nhảy đến cổ họng. Chuyện này nếu là một cho hấp thụ ánh sáng. như vậy bạch hạo thần là người nhân bản thân phận nhất định sẽ cho hấp thụ ánh sáng nói không chừng bạch hạo thần sẽ bị chộp tới làm thực nghiệm hoặc thần phong tự nhiên sẽ bị che giấu thực hảo như vậy bạch hạo thần chính là mọi người biết nói trên thế giới cái thứ nhất người nhân bản những cái đó cái gọi là sinh vật học gia nhất định sẽ chảo bạch hạo thần đi làm thực nghiệm thậm chí có chút người sẽ yêu cầu xử lý rất bạch hạo thần mục hoan hoan thậm chí có thể tưởng tượng bởi vì hiện tại nhân loại còn không có biện pháp chịu đựng nhân tạo người xuất hiện càng đừng nói như vậy một cái người nhân bản còn có được nhân loại tư duy nhân loại ký ức cùng siêu việt nhân loại bình thường chỉ số thông minh bạch hạo thần tiên sinh là mục hoan hoan tiểu thư nhất bản thân bạch hạo thần tiên sinh tại đây đoạn thời gian vẫn luôn ở tại tư đốn ai phỉ xã tiên sinh nơi đó Tái xâm rót giờ ngũ tái đức bình tĩnh nói xong mục hoan hoan sửng sốt đây là tình huống như thế nào nàng nhìn về phía hoắc thần tây phương hướng lại thấy hắn tựa hồ định liệu trước một bộ bình tĩnh như nước bộ dáng kỷ niệm cũng nhìn về phía mục hoan hoan phương hướng nàng nhìn sắc mặt trắng bệnh mục hoan hoan túi thấp đầu xuống tựa hồ là suy tư trong chốc lát kỷ niệm đối chính mình biện hộ luật sư thì thầm vài câu luật sư biểu tình rất là giật mình lúc sau gật đầu tránh án ta đương sự bởi vì thân thể cực độ không thoải mái thỉnh cầu tạm thời hưu đỉnh vài phút luật sư mở miệng nói tránh án nhìn về phía kỷ niệm phương hướng phát hiện kỷ niệm môi đều là trắng bệnh nhìn qua tựa hồ thật sự thực không thoải mái yêu cầu bác sĩ sao không quan hệ nghỉ ngơi một chút uống điểm nước gấm liền hảo kỷ niệm thấp giọng mở miệng rốt cuộc tránh án quyết định hưu đình 5 phút nhưng mà liền ở mục hoan hoan xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm kỷ niệm luật sư tiểu trợ lý chạy chậm lại đây đối mục hoan hoan mở miệng nói mộ tiểu thư kỷ niệm tiểu thư muốn trông thấy ngài mục hoan hoan sửng sốt nàng nhìn về phía hoắc thần tây phương hướng tựa hồ hoắc thần tây cũng đang dùng cặp kia thâm thúy con ngươi nhìn mục hoan hoan hoắc thần tây biết làm tái xâm rót giờ ngũ tái đức ra tòa Mục hoan hoan nhất định là kinh ngạc cực kỳ. Mục hoan hoan lúc ấy có thể nói có ghi hình sự tình, chính là tin kỷ niệm không phải cố ý giết mãi mãi, chính là Hoắc thần Tây như thế nào có thể nhẫn đến hạ khẩu khí này. Đương nhiên, Hoắc thần Tây không nghĩ muốn làm thương tổn mục hoan hoan mặt khác để ý người. Hoắc thần Tây cũng không rõ ràng lắm, chính mình hạ như vậy quyết tâm làm ra động tác cùng mục hoan hoan đoán tưởng không giống nhau, mục hoan hoan có phải hay không sẽ có cái gì hành động, cho nên đương tránh án quyết định hưu đỉnh thời điểm. Hoắc Thần Tây Ánh mắt đã bắt đầu một khắc đều không rời đi Mục Hoan Hoan. Mục Hoan Hoan mày căng thẳng gật đầu, mang ta đi đi. Hoắc Thần Tây Ánh mắt đi theo Mục Hoan Hoan, cho đến chỗ rẽ cách trở hắn Ánh mắt. Mục Hoan Hoan đến thời điểm Bờ Rủ Sở đang ở khẩn trương dò hỏi kỷ niệm thân thể trạng uống, thật sự không quan trọng sao? Ta không có việc gì kỷ niệm ngẩng đầu thấy Mục Hoan Hoan đã đi đến liền đối với Bờ Rủ Sở mở miệng, Bờ Rủ sờ. Người đi ra ngoài đi. Ta tưởng cùng Hoan Hoan đơn độc nói trong chốc lát lời nói. Bở dù sờ mày căng thẳng. Cuối cùng muốn nói lại thôi nhìn mắt mục hoan hoan, sau đó lui đi ra ngoài. Kỷ niệm trắng bệnh khuôn mặt nhỏ đối với mục hoan hoan dơ lên một nụ cười, mục hoan hoan vừa rồi còn chuẩn bị sống ngội hỏi kỷ niệm. Ngươi để cho ta tới sự tình gì những lời này, chính là nhìn thấy như vậy tôi cười. Nàng thật là không có cách nào nói ra. Ta tìm ngươi tới. Là muốn hỏi hỏi ngươi, có phải hay không bởi vì ta sự tình cùng hoác thần Tây cãi nhau. Kỷ niệm hỏi thực ôn giống như là một cái đại tỷ tỷ giống nhau mục hoan hoan mày nhăn càng thêm khẩn này cùng ngươi có quan hệ gì này đương nhiên cùng ta có quan hệ là bởi vì ta thất thủ giết hoác thần tây mãi mãi cho nên hoác thần tây mới giận chó đánh mèo ngươi có phải hay không kỷ niệm khỏe môi giơ lên ta đoán là hoác thần tây muốn giết ta mà ngươi không đồng ý đây là các ngươi mâu thuẫn nơi phiên ngoại mộ vãn thần hoan 19. mục hoan hoan biết nghĩ như vậy thực không công bằng nhưng là ở kỷ niệm nhận tội kia một khắc, vì mục hoan hoan nhận tội kia một khắc, mục hoan hoan tâm cũng đã rối loạn. Ta nhận tội kỷ niệm cười khẽ đứng lên, là ta muốn giết mục hoan hoan bên người mọi người, cho nên là ta cố ý giết người bị hại kỷ thuộc cầm hoặc thần tây hai chân giao điểm, hắn nhíu mày nhìn kỷ niệm. đây là mục hoan hoan ý tứ vẫn là kỷ niệm chính mình ý tứ hòa, mục hoan hoan đã không nghĩ đang nghe đi xuống, bởi vì kỷ niệm một nhận tội như vậy kết cục cũng đã là không hề trì hoan đắc đến cuối cùng. Mục hoan hoan vẫn là cái gì đều làm không được, vẫn là muốn bên người người bảo hộ chính mình. Chính là kỷ niệm, ngươi cho rằng như vậy liền thật sự có thể làm ta cùng hoắc thần Tây Hòa Hảo như lúc ban đầu sao? Mục hoan hoan nắm tay nắm chặt. Nàng lên xe bỗng nhiên đóng lại cửa xe một quyền một quyền hung hăng nện ở tay lái thượng. Thật lâu sau, mục hoan hoan chậm rãi khởi động xe. Mục hoan hoan lang thang không có mục tiêu chạy ở trên đường, không biết đi đâu. Nàng tâm. Giống như là bị đảo rông giống nhau. Bất chi bất giác. mục hoan hoan cư nhiên đem xe chạy đến bạch hạo thần chỗ ở dưới lầu nàng từ trong bao tìm kiếm ra chìa khóa lên lầu mở cửa sau lại nghe thấy phòng bếp truyền đến thanh âm trong phòng tràn ngập một chút quen thuộc đồ ăn hương mục hoan hoan đỡ khung cửa tay căng thẳng trái tim đều phải từ khoang miệng nhảy ra nàng thay đổi dày thậm chí không dám mở miệng thử thăm dò gọi ra bạch hạo thần tên sợ dọa đi rồi bạch hạo thần giống nhau nàng thông thả đi tới phòng khách nhìn phía bên phải mở ra thức phòng bếp nội đang ở bận việc quen thuộc thân ảnh mục hoan hoan con ngươi lập tức liên lấp ngươi thích nhất thịt kho tẩu xương sườn bạch hạo thần như là biết mục hoan hoan trở về giống nhau hắn vẫn chưa xoay người một bên bận rộn một bên mở miệng ta nơi này đường cắt trắng mới vừa dùng xong rồi đi cho ta mua trở về mục hoan hoan cổ họng sưng to như vậy nhẹ nhàng lời nói giống như là bạch hạo thần chưa bao giờ rời đi qua giống nhau bạch hạo thần không có nghe được mục hoan hoan rời đi tiếng bước chân hắn đóng hỏa nghi hoặc xoay người mục hoan hoan cả người bước nhanh tiến lên Gắt gao đem bạch hạo thần ôm chặt. Nhiều năm như vậy, mục hoan hoan có bao nhiêu tưởng niệm bạch hạo thần, chỉ có mục hoan hoan chính mình biết, không có bạch hạo thần hơi thở. Không có bạch hạo thần thanh âm, không có bạch hạo thần mỹ vị đồ ăn, mà hết thể này đột nhiên xuất hiện giống như là không có rời đi qua giống nhau. Như là, nhiều năm như vậy chỉ là mục hoan hoan làm một giấc mộng, bạch hạo thần từ kia kén trong túi tan vỡ mà ra đã không có hơi thở. Đều chỉ là mục hoan hoan đắc mộng. bạch hạo thần bị mục hoan hoan quá lớn lực đạo phát về phía sau lui lại mấy bước giơ tay đỡ trên bệ bếp đá cầm thạch mục hoan hoan nước mắt giống như là chặt đứt tuyến hạt châu, nàng gắt gao ôm lấy bạch hạo thần cắn chặt hàm giang khẩu chính là không cho chính mình khóc thành tiếng chính là kia run rẩy đầu vai sao nhóm có thể thoát được quá bạch hạo thần con ngươi hắn khỏe môi hơi hơi gợi lên con ngươi một mảnh ôn nhuận đỏ tươi bạch hạo thần nhất sợ hai chính là như vậy a như vậy lộng khóc mục hoan hoan cho nên Hắn muốn lấy thái độ bình thường tới đối mặt mục hoan hoan, giống như là chính mình chưa từng có rời đi qua giống nhau. Chính là, hoan hoan vẫn là khắc ca. Bạch hạo thần hơi hơi nâng lên tay nhẹ nhàng chế trụ mục hoan hoan đầu nhỏ. Nàng tựa hồ vẫn là dùng mấy năm trước vẫn luôn dùng dầu gội. Tóc hương khí một chút đều không có thay đổi. Nàng tiểu bạch đã trở lại, nàng tiểu bạch rốt cuộc vẫn là đã trở lại. Chính là tiểu bạch đã trở lại, vì cái gì cái loại này đã từng mất đi tiểu bạch đau. Tiểu Bạch trọng sinh không có hô hấp khi nàng trong lòng đau tất cả đều như là sóng thần giống nhau vào tới. Mục Hoan Hoan trái tim cơ hồ có loại không thể phụ tải cảm giác. Bạch Hạo Thần liền như vậy đứng ở tại chỗ tùy ý Mục Hoan Hoan ôm. Mục Hoan Hoan tưởng niệm Bạch Hạo Thần ôm ấp. Bạch Hạo Thần đồng dạng cũng tưởng niệm Mục Hoan Hoan. Tuy rằng đối với Bạch Hạo Thần mà nói, hắn thời gian là trực tiếp từ năm ấy tử vong nhảy lên đến bây giờ, chính là vẫn là vô cùng tưởng niệm Mục Hoan Hoan, tưởng niệm đến tâm đều đau. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào, nhỏ vụn ấm màu cam quan mang. Lọt vào bạch hạo thần đen nhánh con ngươi chung tất cả đều hóa thành nhỏ vụn ôn nu. Hoan hoan! Muốn ăn ta chuyên môn vì ngươi làm xương sơn sao? Bạch hạo thần thấp giọng giò hỏi. Mục hoan hoan gật đầu, nàng không giấu vết dùng mu bàn tay lau đi nước mắt ngồi dậy cười mở ra. Hảo a, Cũng không biết nhiều năm như vậy ngươi khẩu vị thay đổi không có. Bạch hạo thần đem xương sườn thịnh đến mâm. Tùy tay đặt ở mở ra thức phòng bếp trên quảy ba mới nhớ tới cái gì, nha. Đã quên phóng đường. Không quan hệ. Người chủ nghệ, có hay không đường đều là giống nhau. Mục hoan hoan như nhau thường lui tới nhảy nhót chạy đến bên ngoài ngồi ở cao ghế nhỏ thượng, lấy quá chiếc đũa Dẫn đầu kẹp. Phiên ngoại, mộ vãn thần hoan, 20. Như vậy, ở hoắc thần tây mãi mãi chuyện này thượng, mục hoan hoan đã không hạn cuối ở trong lòng tha thứ kỷ niệm, đặc biệt là... Kỷ niệm nếu là vì làm hoắc thần tây cùng mục hoan hoan hòa hảo mà nhận tội bị phán tử hình, lúc này mới sẽ làm mục hoan hoan cùng hoắc thần tây chi gian vết rách biến thành không thể vượt qua vực sâu. Cuối cùng, kỷ niệm phán quyết số dưới, tử hình, hoan thi hành hình phạt một năm hòa. Tin tức là bạch hạo thần nói cho mục hoan hoan. Nguyên bản tin tức này chính là tại dự kiến bên trong, chính là đương mục hoan hoan đứng ở cửa sổ nhìn hoàng hôn. Nghe được bạch hạo thần như vậy nói cho chính mình thời điểm, mục hoan hoan tâm vẫn là đau đớn. nàng nắm tay nắm chặt chết hoán vẫn là có cơ hội đi nói không chừng có thể sửa án không hẹn liền tính lui một vạn bước giảng thật là tử hình mục hoan hoan cũng có biện pháp đem kỷ niệm cứu ra trước kia tiến mục giam cứu người loại chuyện này mục hoan hoan lại không phải không có làm qua nhưng là một khi chính mình cứu kỷ niệm như vậy liền đánh vỡ chính mình cùng hoắc thần tây nói dùng pháp luật tới giải quyết vấn đề tuy rằng hoắc thần tây tận hết sức lực tìm mọi cách muốn đến kỷ niệm vào chỗ chết Rốt cuộc, không có tự mình động thủ, chỉ là lợi dụng thượng có lợi chứng cứ, chỉ là không có suy xét đến những người khác, chỉ là toàn tâm toàn ý muốn kỷ niệm chết. Hoặc là nói, hoác thần Tây làm cái kia tái xâm rót giờ ngũ tái đức sửa lại sửa lời chứng, xem như nhớ một chút chính mình. Chính là hoác thần Tây, ngươi như vậy, vẫn là làm bạch hạo thần cùng tư đốn cho hấp thụ ánh sáng. Này, tùy thời đều khả năng vì bọn họ mang đến nguy hiểm, cho nên... Ngươi lúc này đây muốn không chỉ có chỉ là tỉ tỉ của ta mệnh, ngươi còn khả năng thương tổn có ta nhất để ý Bạch Hạo Thần. Còn có cùng ta từng ấy năm tới nay bạn tốt từ đốn. Mục Hoan Hoan hiện tại ôm hy vọng ở. Một năm sau kỷ niệm có thể sửa án. Thiên đã bắt đầu tối. Bạch Hạo Thần ngồi ở trên sofa, nhìn đã lấy cái kia tư thế ở cửa sổ sắt đất trước rửa đứng 4 năm cái giờ. Mục Hoan Hoan nói, đã đã khuya hoan hoan, nhà ngươi không phải còn có hai đứa nhỏ sao. Đúng vậy, trong nhà còn có hai đứa nhỏ. Mênh mông cùng tiểu kiệt. Mục hoan hoan nắm tay nắm chặt. Thật lâu sau, mục hoan hoan xoay người đối với bạch hạo thần cười cười lấy quá trên sofa bao ra cùng chìa khóa, ta đây đi về trước. Ngày mai ta mang hai đứa nhỏ tới cùng ngươi ăn cơm. Hoan hoan bạch hạo thần quay đầu nhìn đã muốn chạy tới cửa mục hoan hoan khỏe môi giơ lên cười khẽ, nếu hiện tại tất cả mọi người đã biết bạch hạo thần còn sống. Như vậy, ta trở về giúp ngươi đi. Không thể. Mục hoan hoan kiên quyết phủ định. Hiện tại đặc công tổ chức cùng trước kia đã không giống nhau Hiện tại là ngươi ở quản lý ta đều biết kia cũng không thể Mục hoan hoan con ngươi trung thần sắc kiên định Cái loại này sinh mệnh tùy thời có nguy hiểm công tác Ngươi đã rời xa Ta tuyệt đối không thể làm ngươi lại trở về Hoan hoan Mục hoan hoan hướng tới Bạch hạo Thần đi vào vài bước Mở miệng nói, mặt khác Cái này địa phương, ngươi cũng không thể ở ở nơi này Chờ đến ta bên này sự tình xử lý xong ta sẽ đi tìm ngươi Trải qua đình thượng tái xâm giót giờ ngũ tái đức lời chứng, làm không hảo đặc công tổ chức bên kia đã biết Bạch Hạo Thần còn sống. Giống Bạch Hạo Thần loại này thế giới khó được đặc công, Lương Cẩm Bách nói không chừng sẽ phái người đem Bạch Hạo Thần chảo trở về, nếu là muốn vì ta sử dụng. Bọn họ nhất định sẽ dùng hết các loại biện pháp khảo vấn Bạch Hạo Thần nhiều năm như vậy đi đâu làm cái gì, còn sẽ tra Bạch Hạo Thần lưu lại dấu vết, chính là nhiều năm như vậy. Bạch Hạo Thần liền tương đương với chống rông bức hơi, như thế nào có thể tra được dấu vết? Nếu là lại tra được tư đốn ai phỉ xã sở nghiên cứu hạng mục. Như vậy, nói không chừng bọn họ sẽ cưỡng bách tư đốn ai phỉ xã vì bọn họ sử dụng, chế tạo một chi bất tử bộ đội. Thế giới đỉnh cấp đặc công hơn nữa bất tử. Đó chính là một chi thiết huyết bộ đội, bất luận cái gì một cái quyền lợi người sở hữu đều sẽ muốn được đến. Ai biết đến lúc đó thế giới cách cục cùng quốc nội sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Cũng có khả năng. Trực tiếp bài trừ đặc công trực tiếp thanh trừ bạch hạo thần, thanh trừ. Tiến hành loại này hạng mục nghiên cứu tư đốn ai phỉ xã. Rốt cuộc. Bạch hạo thần biến mất nhiều năm như vậy trực tiếp xuất hiện, có quá nhiều điểm đáng ngờ không có cách nào giải thích. Tiểu Bạch. Vì tư đốn ai phỉ xã, ngươi cũng không thể lại ngốc tại nơi này mục hoan hoan nói. Hiện tại đặc công tổ chức không chỉ có chỉ là ta đứng ra, ta mặt trên còn có một cái lương cầm bách. Nguyên bản sở hữu nhiệm vụ yêu cầu chúng ta hai người cộng đồng ký tên. chính là hiện tại nhiều năm như vậy lương cẩm bách nói là cho chúng ta cộng đồng tranh thủ tới rồi một cái quyền lợi chính là khẩn cấp dự án thời điểm chỉ cần một người mệnh lệnh liền có thể nếu là bạch hạo thần nói như vậy hẳn là tính thượng là khẩn cấp dự án phiên ngoại mộ vãn thần hoan 21. mục hoan hoan dồn dập ấn nhà xe chuông cửa tới cô văn hành mở cửa đương cố văn hành nhìn đến đứng ở ngoài cửa mục hoan hoan cùng bạch hạo thần khi tựa hồ cũng không ngoài ý mớn hắn nghiêng người tránh ra cửa cười khanh khách nói Vào đi. đắc, Mục hoan hoan cũng không có đi vào, nàng chỉ là đứng ở cửa đối với cố văn hành mở miệng, ba ba. Lương cầm bách phái đặc công đang ở đuổi bắt tiểu bạch. Hòa. Cố văn hành khỏe môi như cũ mang theo tươi cười, vậy làm bạch hạo thần ở ta nơi này liền tuyệt đối không có vấn đề, lương cầm bách. Như thế nào cũng không dám ở ta nơi này làm càn. Mục hoan hoan đối với cố văn hành cười cười sau đó quay đầu nhìn bạch hạo thần, tiểu bạch. Ngươi liền trước cùng ta ba ba ở bên nhau. ta phải đi về trước một chuyến hảo bạch hạo thần cũng cười mở ra ba ba ta đây liền đi trước mục hoan hoan đối cố văn hành nói xong liền hướng tới bên cạnh xe đi đến bạch hạo thần liền đứng ở cửa thẳng đến nhìn mục hoan hoan xe biến mất ở trong tầm mắt hắn nghe được cố văn hành thanh âm vào đi đừng đứng ở cửa bạch hạo thần quay đầu nhìn cười khanh khách cố văn hành vẫn là có chút khẩn trương đây chính là tổng lý a tuy rằng là trước tổng lý chính là ở bạch hạo thần trong trí nhớ cố văn hành Như là ngày hôm qua vẫn là tổng lý bộ dáng. Hảo. Bạch hạo thần liên tục gật đầu đi vào. Cố văn hành nhà xe không lớn, nhưng là thực sạch sẽ. Sẽ lái xe sao? Cố văn hành đột nhiên hỏi. a Bạch hạo thần sửng sốt gật đầu. Sẽ. Tiếc hảo. Chúng ta phải rời khỏi nơi này, đem nhà xe khai đi nhà ta. Người tới lái xe. Cố văn hành cười khét từ tủ lạnh lấy ra một vại bia mở ra ngửa đầu uống một ngụm, ta uống rượu. Ha. Bạch Hạo Thần vẻ mặt dạng rõ ràng là ngươi hiện tại mới uống, bất quá Cố Văn Hành ở Bạch Hạo Thần trong lòng là cao cao tại thượng, sao có thể vì chính mình lái xe? Cố Văn Hành có thể thu lưu chính mình đã thực hảo, làm Bạch Hạo Thần vì Cố Văn Hành lái xe, Bạch Hạo Thần quả thực là một trăm vui, tốt. Bạch Hạo Thần trả lời rất thông khoái. Cố Văn Hành uống bia ngồi ở ghế phụ vị trí thượng, Bạch Hạo Thần đánh lửa quải ngăn xe rời đi. Dọc theo đường đi Bạch Hạo Thần đem xe khai thật sự vững chắc, sợ chấn Cố Văn Hành. chính là cố văn hành lại chống đầu mở miệng nói có người muốn bắt ngươi ngươi nếu là như vậy chậm gì gì khai nhân ra nói không chừng đã đến cửa nhà ta chờ ngươi giao hàng tận nhà bạch hạo thần nghe cố văn hành như vậy vừa nói cắn răng một cái một chân chân ga đi xuống đổi chán cơ hồ là tiêu trở về cố văn hành ra cố văn hành nhìn mắt biểu dựa theo những cái đó đặc công hành động năng lực cũng không sai biệt làm muốn tới cố văn hành xuống xe khỏe môi gợi lên mang theo bạch hạo thần cùng nhau vào nhà cái kia lương cầm bách Liên tính là mượn cho hắn 100 vạn cái lá gan hắn cũng không dám làm đặc công tự tiện sấm nhà của ta liền tính là bọn họ biết Bạch hạo thần liền ở ta nơi này cũng không cái gọi là Cố văn hành uống xong cuối cùng một ngụm bia mang theo bạch hạo thần trở về nhà Cố văn hành cùng bạch hạo thần tưởng tượng trên lệch quá lớn Bạch hạo thần cho rằng ít nhất cố văn hành ra không phải cái loại này Đại biệt viện cũng là xa hoa biệt thự Ai có thể nghĩ đến đường đường một quốc gia trước tổng lý cư nhiên ở tại như vậy trong phòng Nói thật ra Từ trang hoàng đi lên xem, còn không có Bạch Hạo Thần kia tiểu phòng ở xinh đẹp xa hoa. Này đơn giản. Quả thực không thể lại đơn giản. Quả nhiên, Cố Văn Hành cùng Bạch Hạo Thần chân trước mới vừa vào cửa, liền có người tới gõ cửa. Tới Cố Văn Hành giơ tay chế trụ Bạch Hạo Thần bả vai, đem hắn ấn ngồi ở trên sofa, ở chỗ này ngoan ngoãn gốc. Cố Văn Hành một đôi con ngươi hơi mang ý cười hướng tới cửa đi đến, mở cửa. Bên ngoài đặc công vừa thấy Cố Văn Hành bản nhân, đều không ngoại lệ cùng Bạch Hạo Thần có giống nhau phản ánh. Đột nhiên Khẩn Trương liền sống lưng đều thẳng thắn. Ngài hảo. Tổng. Cố tiên sinh, chúng ta là phụng quan trên mệnh lệnh, tới tìm một cái tiêu Bạch Hạo thần trốn chạy là công. Người nọ cùng Cố Văn Hành nói chuyện thanh âm có chút run rẩy, không biết là bởi vì kích động vẫn là bởi vì sợ hãi. Ta nơi này không có người kia Cố Văn Hành nhàn nhạt nói, chính là nam nhân đôi mắt xuyên thấu qua môn hướng trong ngắm, hắn thấy được trên sofa thân ảnh, chính là Chúng ta cần thiết hoàn toàn bài tra một chút bảo đảm ngài an toàn. Ta an toàn từ trước kia đến bây giờ khi nào từ các ngươi phụ trách. Cố văn hành thanh âm không lớn lại nói năng có khí phách, thập phần kinh sợ nhân tâm. Đúng vậy. Phiên ngoại, mộ vãn thần hoan, 22. Mục hoan hoan ý tứ rất rõ ràng. Tư lốn ra chỉ sợ đến bị tạc. Người yên tâm đi. Ta sẽ không làm cho bọn họ tìm được về bạch hạo thần bất luận cái gì chứng cứ. Nhà của ta cũng sẽ không có sự. Tư lốn. Ngươi không thể lưu lại. Ngươi chịu không nổi bọn họ nghiêm hình tra tấn. Tin tưởng ta. kia sẽ làm ngươi so chết còn thống khổ, cho nên Rời đi đi Mục hoan hoan con ngươi không được buộc chặt đát Ta không phải muốn lưu lại ý tứ Ta sẽ nghe ngươi trước rời đi một đoạn thời gian Nhưng là bọn họ tìm không thấy nhà của ta Ngươi tin tưởng ta tư đốn khỏe môi giơ lên Lúc ban đầu kiến này căn biệt thự thời điểm Ta liền có loại này giác ngộ Nếu là có một ngày bị người phát hiện Ta xử lý như thế nào Yên tâm đi Hòa Mục hoan hoan nắm chặt di động Trong thanh âm tất cả đều là ấy nấy, thực xin lỗi. Tư đốn, đem ngươi liên lụy vào được. Không quan hệ, nói xin lỗi liền khách khí. Chúng ta là bằng hữu không phải sao. Tư đốn ai phỉ xã khỏe môi dơ lên con ngươi tất cả đều là tươi đẹp ý cười. Mục hoan hoan cười nhẹ một tiếng, vậy ngươi chính mình tiểu tâm. Gian xếp hảo, nhớ rõ cho ta điện thoại. Hảo, yên tâm đi. Tư đốn ai phỉ xã gật đầu, thay ta hướng tiểu bạch vân an, các ngươi Trung Quốc đã đã khuya đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, ta đây liền trước treo mục hoan hoan nói xong treo điện thoại. Kỳ thật, mục hoan hoan trong lòng đối tư đốn ai phỉ xã có quá nhiều quá nhiều cảm tạ, cảm tạ hắn đối chính mình trợ giúp. Cảm tạ hắn đem tiểu bạch mang về nàng bên người, cảm tạ. Tư đốn ai phỉ xã đối chính mình hết thể lý giải. Chỉ là tư đốn ai phỉ xã cái gì cũng không thiếu, mục hoan hoan không biết dùng biện pháp gì tới báo đáp hắn đã là tâm tồn nấy nấy, hiện tại lại bởi vì chuyện này. Đem hắn lâm vào trong lúc nguy hiểm. Chính mình. Thật là ngôi sao trời sao. Mục hoan hoan con ngươi có chút hơi đau, chỉ cần ai lây dính thượng chính mình liền sẽ mang đến vận rủi. Nàng một tay chống chính mình đầu, một tay đỡ tay lái hướng tới hoác gia tràng viên phương hướng chạy. Đen nê ông không ngừng lùi lại, làm mục hoan hoan khuôn mặt thoạt nhìn lúc sáng lúc tối. Lại là một loại nói không nên lời bi thương. Ngàn ngàn vạch phân cách. Trở lại hoác gia thời điểm, hai cái làm ẩm ý tiểu quỷ đầu đã ngủ rồi. mục hoan hoan đi bọn họ phòng phân biệt hỏi hai đứa nhỏ thế bọn họ sửa hảo chăn mới ra tới hoắc thần tây cũng đã trở lại người hầu nói cho hoắc thần tây mục hoan hoan mới vừa về phòng hắn đã đều đi đến phòng cửa chính là lại chậm chạp không có đi vào hoắc thần tây hiện tại kỳ thật thật sự không biết nên như thế nào đối mặt mục hoan hoan phía trước là bởi vì bi thương ấy náy cùng phẫn nộ như vậy hiện tại đương hắn biết lương cầm bách hạ lệnh muốn bắt bạch hảo thần thời điểm hoắc thần tây trong lòng lộ bột một tiếng mấy ngày này Hoắc thần Tây chỉ đắm chìm ở chính mình mất đi mãi mãi bi thương trùng, hắn tự trách mình bởi vì mục hoan hoan không có thân thủ vì mãi mãi báo thủ, cũng có mục hoan hoan đối kỷ niệm che chở. Chính là cố tình điểm chết người chính là. Hắn có thể lý giải mục hoan hoan đối kỷ niệm che chở, bởi vì cái kia dù sao cũng là mục hoan hoan tỉ tỉ, cũng chính là bởi vì như vậy Hoắc thần Tây đối kỷ thục cầm ấy náy càng thêm nồng đậm. Thậm chí làm hắn hãm ở bên trong ra không được. Như vậy hãy náy. Làm Hoắc thần Tây bước chính mình không đi cô Kỵ mục hoan hoan, muốn nói như vậy kết quả Hoắc thần Tây không nghĩ tới quá. Đó là không có khả năng, chính là. Hắn vẫn là làm. Trong lòng đối kỷ thục cầm ấy náy thật vất vả có điều giảm bớt, chính là đối mục hoan hoan ấy náy ngay sau đó giống như là sóng thần giống nhau đánh út lại đem Hoắc thần Tây căn ướt. Hoắc thần Tây nguyên bản muốn đẩy cửa đi vào. Đem mục hoan hoan gắt gao ủng tiến trong lòng ngực, nhưng là. Hắn lại cảm thấy chính mình không có cách nào đối mặt hoan hoan Phía trước chính mình vô pháp đối mặt Hoan Hoan là bởi vì kỹ thuật cầm, hiện tại Hoan Hoan tỉ tỉ bởi vì chính mình bị phán tử hình, chính mình sao lại có thể đi vào ôm nàng an ủi nàng? Lấy cái gì ngôn ngữ tới an ủi? Hoắc Thần Tây không biết, hắn nắm tay nắm chặt, thật lâu sau vẫn là đi Hoắc Ôn Kiệt cùng Hoắc Mông Nhiễm phòng bồi hai đứa nhỏ ngủ. Mục Hoan Hoan ở mép giường ngồi một đêm, nàng cũng vẫn luôn suy nghĩ. Hoắc Thần Tây nếu là vào được, chính mình nên như thế nào đối mặt Hoắc Thần Tây? Hoắc Thần Tây không có xuất hiện, nói thật Mục Hoan Hoan thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì nàng nhất không nghĩ chính là cùng Hoắc Thần Tây cãi nhau. Hiện tại, Mục Hoan Hoan đã có thể cảm nhận được phía trước Hoắc Thần Tây trốn tránh tâm tình của mình. Nàng nhìn Vương Đông đã bạch lên không trung tự dễu dường như cười một tiếng. Thừa dịp Hoắc Thần Tây còn không có tỉnh lại, Mục Hoan Hoan đã đơn giản thu thập một chút đi office building. Mặc Sướng thật xa nhìn đến Mục Hoan Hoan tới, vội vàng đem trong tay chưa ăn xong bánh cùng sữa bò ném vào thùng rác, xoát tạp vào cửa đi theo Mục Hoan Hoan vào điện. phiên ngoại mộ van thần hoan 23. mươi lão đại mặc sướng vội vội vàng vàng vọt vào tới sắc mặt thập phần khó coi thậm chí liền gõ cửa đều quên mất đã xảy ra chuyện mục hoan hoan mày căng thẳng làm sao vậy vừa rồi tới tin tức áp giải kỷ niệm đi hải thành ngục giam xe lật xe toàn xe nhân viên hợp với tài xế toàn bộ chìm vong mặc sướng cổ họng từng đợt phát khẩn hòa toàn bộ chìm vong mục hoan hoan cả người cứng đờ toàn bộ là có ý tứ gì đắt hiện trường bên kia đã phát tới ảnh chụp đầu kỷ niệm đã chết mạc sướng nói ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu mục hoan hoan phẫn nộ nhìn kỷ niệm liếc mắt một cái thật sự đầu khả năng qua không bao lâu liền sẽ thông chi làm người nhà đi nhận lãnh thi thể Mặc sướng nhìn sắc mặt trắng bệnh mục hoan hoan không biết nên nói cái gì cho tốt đầu có một số việc ngươi đi ra ngoài đi mục hoan hoan không có chờ mạc sướng nói xong lời nói liền mở miệng làm mạc sướng đi ra ngoài kỳ thật liền tính là mục hoan hoan không nói mạc sướng cũng biết mục hoan niềm vui chung khổ sở nàng mí môi cuối cùng thế mục hoan hoan đóng cửa cho kỹ lui đi ra ngoài mục hoan hoan không có nghĩ nhiều nếu muốn biết kỷ niệm có phải hay không còn sống như vậy hỏi bờ rủ sờ nhất rõ ràng chính là bờ rủ sờ điện thoại như thế nào đều đánh không thông có phải hay không bờ dù sờ đem kỷ niệm cứu đi mục hoan hoan như vậy tưởng chính là kia trên ảnh chụp rõ ràng chính là kỷ niệm mặt giống như là mạc sướng nói chưa từng có bao lâu liền thông chi người nhà đi lánh nhận lãnh di thể đương mục hoan hoan nhìn đến kỷ niệm di thể thời điểm cả người đều cứng đờ rốt cuộc mục hoan hoan là nhiều năm như vậy đặc công cho nên chỉ cần liếc mắt một cái nàng liền có thể nhìn ra này rốt cuộc có phải hay không bản nhân mục hoan hoan sở hữu ảo tưởng cũng đều ở nhìn thấy kỷ niệm thi thể giờ khắc này toàn bộ tan biến kỷ niệm thật sự đã chết Nam ở mục hoan hoan trước mắt trắng bệnh thi thể không hề nghi ngờ là kỷ niệm mục hoan hoan thật sâu nhìn trước mắt kỷ niệm nước mắt căng đau chính mình hốc mắt nàng ngồi ở thi thể nhận lãnh chỗ bên ngoài ghế dài thượng lại lần nữa bắt thông bờ rủ sờ điện thoại ngài hảo ta hiện tại không có phương tiện tiếp nghe ngài điện thoại thỉnh ở đô thanh sau nhắn lại ta sẽ mau chóng khôi phục đô mục hoan hoan gục đầu xuống bờ rủ sờ ta là mục hoan hoan kỷ niệm đã xảy ra chuyện áp giải áp giải kỷ niệm xe lật xe bên trong xe người toàn bộ chìm vong ta hiện tại ở nhận lãnh chỗ ta tưởng kỷ niệm hẳn là hy vọng chúng ta cùng nhau mang nàng đi nhắn lại lúc sau mục hoan hoan đem đầu dựa vào trên tường vẫn luôn chờ ngàn ngàn vạch phân cách đương bạch hạo thần cùng cố văn hành từ ti vi thượng nhìn đến này một cái tin tức thời điểm ngây ngẩn cả người kỷ niệm vừa chết như vậy hoắc thần tây cùng mục hoan hoan chi gian thâm mương đem không có cách nào bổ khuyết bạch hạo thần nắm tay hung hăng nắm chặt hắn vội vàng bắt thông mục hoan hoan điện thoại uy, đương mục hoan hoan trầm thấp khàn khàn thanh âm truyền đến, bạch hạo thần xem như thở dài nhẹ nhõn một hơi, hoan hoan, ân, ngươi hiện tại ở đâu? bạch hạo thần thanh âm mềm mại cực kỳ, ta qua đi tìm ngươi. không cần, ngươi hảo hảo ở ba ba kiêm ngốc ta không nghĩ, ngươi cũng sẽ ra chuyện. mục hoan hoan nói nơi này thanh âm có chút hơi ngạnh, hoan hoan, bạch hạo thần nghe được bên kia tựa hồ truyền đến hoắc thần tây thanh âm, hắn nắm chặt điện thoại, ít nhất có một người bồi mục hoan hoan như vậy. Bạch hạo thần cũng có thể yên tâm một chút. Ta trước treo. Hoan. Đô đô đô đô. Bạch hạo thần còn không có nói xong mục hoan hoan liền treo điện thoại, hắn nói đổ ở bên miệng. Bạch hạo thần trong lòng vẫn là thực lo lắng, ý ý theo mục hoan hoan cá tính. Hoắc thần Tây lúc này xuất hiện, mục hoan hoan làm không hảo còn sẽ cùng Hoắc thần Tây động thủ. Mục hoan hoan treo điện thoại nhìn vội vội vàng vàng tới rồi Hoắc thần Tây, nàng nắm chặt điện thoại. Hoắc thần Tây cùng mục hoan hoan bốn mắt nhìn nhau. Rõ ràng nhìn đến mục hoan hoan con ngươi trung thanh lanh cùng cứng cỏi. Hoác thần Tây cổ họng kích thích, hắn cất bước chiều mục hoan hoan phương hướng đi đến ngồi sổn mục hoan hoan trước mặt nắm chặt nàng một đôi lạnh leo tay nhỏ. Hoan hoan. Mục hoan hoan chỉ là nhìn hoác thần. Phiên ngoại, mộ vãn thần hoan, 24. Mục hoan hoan không có mở miệng, bạch hạo thần biết. Mục hoan hoan là ở tránh né, nói là tránh né hoác thần Tây cũng hảo. tránh né kỷ niệm chết cũng thế, mục hoan hoan chỉ là đau lòng. hoan hoan cố văn hành từ thư phòng ra tới bình tĩnh ngồi ở một bên mở miệng nói nhiệm vụ này ngươi thuần tuy là vì trốn thần tây đi mục hoan hoan túi đầu nhấp môi không nói hòa nếu ngươi phi đi không thể nói cố văn hành cười khẽ khiến cho bạch hạo thần cùng ngươi cùng đi mục hoan hoan ngẩng đầu nhìn cố văn hành đáp có thể làm ngươi ra ngựa nhiệm vụ hẳn là không phải đơn giản nhiệm vụ ta đã từng nghe thần tây nói qua ngươi cùng bạch hạo thần ở bên nhau giống như là một phen lợi kiếm không có hoàn thành không được nhiệm vụ cố văn hành khỏe môi dơ lên là hoan hoan nếu ngươi muốn đi nói ta liền cùng ngươi cùng đi làm ngươi cùng mạc sướng phối hợp ta làm không được bạch hạo thần nắm tay căng thẳng hắn nhớ tới ngày đó mạc sướng cùng chính mình nói rất nhiều lần đem mục hoan hoan lâm vào nguy hiểm tưởng tượng đến nơi đây hắn tâm liền thịch thịch thịch nhảy loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng môn đột nhiên bị tạp quang quang vang lên mụ mụ ra ra ta là minh ông ô, ô ô ta muốn mụ mụ Ra ra. Mở cửa, ta là tiểu kiệt. Mênh mông đều khóc. Hai đứa nhỏ non nớt thanh âm truyền đến, làm mục hoan hoan tâm đều khẩn. Không có nghĩ nhiều mục hoan hoan ba bước cũng làm hai bước một tay đem môn kéo ra. Ngoài cửa, Hoắc thần tây một tay nắm một cái hài tử đứng ở cửa, nhìn đến là mục hoan hoan chống cửa. Đối nàng hơi lộ ra một cái tươi cười. Mụ mụ. Mụ mụ. Ô, ô ô Hai đứa nhỏ nhào qua đi ôm lấy mục hoan hoan trần. mới vừa đưa hai đứa nhỏ tới cắt quản gia ở cách đó không xa nhìn cũng hy vọng hai đứa nhỏ có thể đem mục hoan hoan mang về hoác ra đi mê ngông tiểu kiệt mục hoan hoan ngồi xổm xuống thân đem hai đứa nhỏ ôm vào trong lòng ngực mụ mụ ngươi như thế nào không trở về nhà đâu Mên ngông tưởng mụ mụ tưởng đều ngủ không yên rắc hoác ngông nhiễm viên hồ hồ khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành bánh bao thịt mảnh dài lông mi thượng lây dính nhỏ vụn nước mắt tiểu kiệt cũng là tiểu kiệt tưởng mụ mụ tưởng đều ăn không vô đồ vật ngươi xem Tiểu Kiệt đều gầy, Hoác Ôn Kiệt cũng là một bộ hốc mắt hồng hồng muốn khóc ra tới bộ dáng lại liều mạng chịu đựng. Mụ mụ là không cần mênh ngông cùng Tiểu Kiệt sao? Ô ô ô ô, Hoắc Ngông nhiễm dùng cánh tay xoa nước mắt. Như thế nào sẽ? Mụ mụ như thế nào sẽ không cần mênh ngông cùng Tiểu Kiệt đâu. Hoắc Thần Tây nói cũng ngồi xổm xuống dưới, hắn nhẹ vô về hai đứa nhỏ xuống lưng, thanh âm là như vậy mềm mại, mụ mụ. Chỉ là ở sinh ba ba khí, mục hoan hoan lòng bàn tay căng thẳng, cũng không có đi xem Hoắc Thần Tây. Kia Mụ Mụ không cần sinh ngu ngốc ba ba khí được không? Mụ Mụ cùng Mênh Mông về nhà được không, Hoắc Mông Nhiễm Tốn Mục Hoan Hoan cánh tay. Tiểu Kiệt giúp Mụ Mụ đánh ngu ngốc ba ba. Mụ Mụ không cần sinh khí, không cần sinh khí. Hoa Ôn Kiệt tốn chặt Mục Hoan Hoan cánh tay kia. Hai đứa nhỏ lực lượng quá lớn. Đại làm Mục Hoan Hoan tâm đều dao động. Hoan Hoan, trở về đi. Cố Văn Hành ra tiếng, hắn cười khẽ, hai đứa nhỏ. Không rời đi ba ba càng không rời đi Mụ Mụ. ngươi cũng không hy vọng bọn họ khổ sở đi mục hoan hoan lòng bàn tay nhảy dựng ngực có chút hơi đau bạch hạo thần từ phòng trong đi ra hắn cười nhìn hai đứa nhỏ cũng ngồi xổm xuống thân các ngươi hai cái chính là mênh mông cùng tiểu kiệt ta ngươi là ai Hoa ôn kiệt thanh âm lớn lên hắn cư nhiên tệ đến bạch hạo thần cùng mục hoan hoan trung gian giang hai tay một bộ phải bảo vệ mục hoan hoan bộ dáng không được ngươi đoạt mụ mụ bạch hạo thần sửng sốt ngay sau đó hắn cười mở ra ta là bạch hạo thần ta sẽ không cùng tiểu kiệt mênh ngông đoạt mụ mụ nga bạch hạo thần khỏe môi cười mở ra tia thanh tú trắng nón gò má thượng dạng nhợt nhạt má lún đồng tiền con ngươi tất cả đều là ôn nu bạch hạo thần tên này rất quen thuộc nga hoắc ôn kiệt lẩm bẩm lầu bầu ngủ ngốc là mụ mụ nói bạch cứu cứu hoắc mông nhiễm hô một tiếng vừa rồi trên mặt kia một bộ khóc dạng tất cả đều không thấy bạch cứu, cứu. ngươi chính là bạch cứu cứu bạch cứu cứu bạch hạo thần cười khẽ một tiếng đúng vậy ta là các ngươi bạch cứu cứu bạch cứu cứu hoắc ôn kiệt chớp mắt to nhìn bạch hạo thần ngươi chính là bạch cứu cứu a hoắc thần tây cái chán gân xanh nảy dự. Này hai cái tiểu ra hỏa lúc này ngốc ngốc nhìn bạch hạo thần tựa hồ đã quên hai người bọn họ lại đây nhiệm vụ tiểu kiệt mên mông hoắc thần tây gọi một tiếng bạch cứu cứu ngươi cái phiên ngoại mộ văn thần hoan 25. tiểu bạch mục hoan hoan quay đầu vẻ mặt kinh ngạc hảo hoắc ôn kiệt một ngụm đáp ứng xuống dưới Hảo a hảo a Hoác mông nhiễm cao hứng đều mau nhảy dựng lên, mênh mông hôm nay buổi tối muốn cùng tiểu bạch cứu cứu ngủ. Đắc! Bạch hạo thần đối với mục hoan hoan chấp một chút mắt, vẫn luôn nghe nói hoác già trang viên thật xinh đẹp đều không có cơ hội đi nhìn xem, hoác thiếu. Sẽ không để ý đi. hòa Hoác thần tây khỏe môi lập tức liền cười mở ra, không ngại. Hoác thần tây đương nhiên không ngại. Mục đích của hắn chính là trước khuyên mục hoan hoan về nhà. ai ngờ này hai cái kẻ dở hơi xuất sư bất lợi gặp được bạch hạo thần liền hai người bọn họ đều không nghĩ đi trở về nếu là bạch hạo thần cũng hồi hoác ra trang viên nói như vậy mục hoan hoan liền không có lý do không quay về vậy cứ như vậy đi hoan hoan mang tiểu bạch đi hoác ra trang viên nhìn xem đi cố văn hành dẫn đầu lên tiếng mục hoan hoan ngẩng đầu nhìn mắt hoác thần tây cuối cùng rũ mắt mụ mụ mụ mụ chúng ta thật sự rất muốn cùng tiểu bạch cứu cứu cùng nhau chơi chúng ta cùng nhau trở về được không hoắc mông nhiễm tún mục hoan hoan tay làm lũng mụ mụ ta muốn nghe tiểu bạch cứu cứu kể chuyện xưa cũng muốn nghe tiểu bạch cứu cứu giảng trước kia cùng mụ mụ cùng nhau lớn lên chuyện xưa hoắc ôn kiệt cũng lôi kéo mục hoan hoan tay làm lũng một cái mụ mụ như thế nào có thể kháng cự chính mình hai cái như vậy đáng yêu hài từ đâu mục hoan hoan ngẩng đầu cười khẽ mở miệng hảo kia mụ mụ liền mang tiểu bạch cứu cứu đi hoắc ra trang viên thật tốt quá thật tốt quá hai đứa nhỏ cao hứng cơ chân múa tay, bạch hạo thần đứng dậy đối với cố văn hành cười cười. cố văn hành đối với bạch hạo thần gật đầu một cái, tựa hồ là cảm tạ bạch hạo thần vì xúc tiến mục hoan hoan cùng hoắc thần tây hòa hảo ra một phần lực. bạch hạo thần đơn giản thu thập đồ dùng tẩy rửa chuẩn bị đi, lại bị hai đứa nhỏ thả trở về, nói là trong nhà đều có. chuẩn bị rời đi thời điểm, cắt quản gia đã rất có ánh mắt đi trước. hoắc thần tây một chiếc xe, mà nơi này hợp với hai đứa nhỏ có năm người. Hai đứa nhỏ một hai phải lôi kéo bạch hạo thần cùng nhau ngồi, như là cái cô A la giống nhau một tả một hưu treo ở bạch hạo thần trên người. Tiểu kiệt. Mên ngông. Các ngươi nghe lời xuống dưới, cùng mụ mụ ngồi ở mặt sau làm tiểu bạch cứu cứu ngồi ghế phụ. Mục hoan hoan nhíu mày muốn đem hai cái tiểu quỷ đầu kéo xuống tới. Không sao không sao. Ta chính là muốn cùng tiểu bạch cứu cứu ngồi ở cùng nhau. Chúng ta đây cùng tiểu bạch cứu cứu cùng nhau ngồi ở ghế phụ hảo. Ngu ngốc Ghế phụ có thể ngồi hạ sao Hai cái tiểu quỷ đầu nhưng thật ra xảo lên. Hoan Hoan Bạch Hạo Thần bị hai cái nhiệt tình hài tử làm cho có chút không thở nổi, hắn cười cười nói, "Ta cùng hai đứa nhỏ liền ngồi ở phía sau." Mục Hoan Hoan có chút xin lỗi nhìn Bạch Hạo Thần, ngượng ngùng. "Này hai đứa nhỏ." "Không quan hệ, này hai đứa nhỏ thật hoạt bát." Bạch Hạo Thần cười đem hai cái ôm lấy, không giống người nào đó khi còn nhỏ lạnh như băng như là khối khối băng. "Không phải mọi người vận khí đều như vậy hảo. Có thể đụng tới đối nàng không rời không bỏ hảo bằng hữu." Mục hoan hoan sửng sốt, ngay sau đó cười mở ra. Đúng vậy, chính mình là vận khí tốt, mới có thể đụng tới tiểu bạch. Nhiều năm như vậy đều nói mục hoan hoan ở chiếu cố bạch hạo thần, đối bạch hạo thần không rời không bỏ. Kỳ thật đều là trái lại, là bạch hạo thần vẫn luôn ở chiếu cố mục hoan hoan, vẫn luôn. Đối nàng không rời không bỏ. Tiểu bạch cứu cứu là đang nói mụ mụ sao. Hoác Nông nhiễm trước mắt to nhìn bạch hạo thần. Ấn. Là đâu? Các ngươi mụ mụ khi còn nhỏ cùng các ngươi quả thực là hai cái cá tính đâu. Nói bạch hạo thần đã đem hai đứa nhỏ đặt ở bên trong xe, chính mình cũng ngồi vào ghế sau. Hoan hoan. Ngươi lại đây một chút. Cố văn hành đứng ở cửa đối mục hoan hoan vậy vây tay. Tới. Mục hoan hoan đi đến cố văn hành trước mặt. Ba ba. Còn có chuyện gì sao? Ngươi biết mãi mãi tâm nguyện là cái gì sao? Cố văn hành cười khẽ hỏi mục hoan hoan. Mục hoan hoan sửng sốt. Lắc đầu. mãi mãi lớn nhất tâm nguyện là nhìn đến ngươi cùng thần tây đều hạnh phúc mãi mãi hiện tại đã không còn nữa cho nên vì mãi mãi ngươi cũng muốn cùng thần tây hòa hảo biết không cố văn hành giơ tay nhẹ vỗ về mục hoan hoan đầu nhỏ mục hoan hoan cúi đầu không nói kỷ niệm cũng là vì muốn cho ngươi cùng thần tây hòa hảo mới nhận tội cũng là vì muốn cho ngươi cùng thần tây hòa hảo mới chết có phải hay không cố văn hành con ngươi tất cả đều là nhỏ vụn ôn nu nếu là ngươi thật sự cùng thần tây tách ra kỷ niệm không phải bạch bạch đã chết mãi mãi có phải hay không cũng hôn mê không an bình đâu. Phiên ngoại, mộ vãn thần hoan, 26. Mục hoan hoan vẫn là không có hè răng, nàng nhắm chặt mắt. Giống như là không có nghe được giống nhau. hoắc thần tây là biết đến. Ngày hôm sau sáng sớm, hoắc thần tây còn ở ngủ say thời điểm mục hoan hoan đã thu thập hảo đồ vật chuẩn bị rời đi chấp hành nhiệm vụ. Mấy ngày nay, hoắc thần tây quá mệt mỏi. Tuy rằng mục hoan hoan động tác nhẹ đến làm người không dễ phát hiện, chính là hoắc thần tây tinh thần thượng có phản ứng. Thân thể lại bởi vì quá mức mỏi mệt mà vô pháp mở ra mắt đát. Mục Hoan Hoan sách theo bao đứng ở mép giường thật sâu nhìn Hoắc Thần Tây, chính mình như vậy đối Hoắc Thần Tây, hoặc là không công bằng, nhưng là Mục Hoan Hoan ít nhất hiện tại đau vô pháp đối mặt Hoắc Thần Tây, ít nhất hiện tại. Nàng nhẹ nhàng giang môn mang lên rời đi phòng, Bạch Hạo Thần lúc này cũng đã lên chuẩn bị tốt đang ở dưới lầu uống trà. Ân. Sớm như vậy Bạch Hạo Thần nhìn mắt đồng hồ, ta cho rằng ít nhất còn phải đợi hơn 10 phút. Hắn buông chén trà hỏi Cùng hai đứa nhỏ cáo biệt sao? Không cần cáo biệt. Thỉnh kia hai cái tiểu quỷ khóc nhẹ. Mục hoan hoan cười khẽ, lại không phải không trở lại, sẽ không thật lâu. Lại không phải không trở lại. Bạch hạo thần khỏe môi gợi lên, xem ra. Hoan hoan khúc mắc đã giải khai một ít. Vậy đi thôi bạch hạo thần đứng lên tiếp nhận mục hoan hoan trong tay hành lý bao, trên đường đem nhiệm vụ cụ thể tình huống cùng ta nói một câu. Hảo. Thiếu nãi nãi, ngài xe đã chuẩn bị tốt cắt quản gia lại đây mở miệng nói. Trong chốc lát yêu cầu phái người đi đem xe khai trở về sao Vẫn là làm tài xế đưa thiếu nãi nãi đi Xe không cần phải xem bảo Ta liền đem xe đặt ở sân bay bãi đỗ xe Trở về thời điểm cũng phương tiện Mục hoan hoan nói đã cùng bạch hạo thần hướng ra ngoài đi đến Mục hoan hoan lái xe hướng hoắc ra trang viên bên ngoài đi thời điểm Xuyên thấu qua kính chiếu hậu Thấy được giờ phút này đang đứng ở trên ban công nhìn về phía phía chính mình hoắc thần tây Hán tỉnh hoắc thần tây con ngươi khẽ run Hoan hoan Hy vọng ngươi đừng làm cho ta chờ đến lâu lắm. Nhiệm vụ lần này kỳ thật cũng không khó, ta đã làm mạc sướng cho ta an bài hảo thân phận, lấy người mua thân phận tiến vào nga cùng nga lớn nhất xuống ống đạn dược thương tiếp xúc. Trong lúc này ta cần thiết điều tra rõ từ Trung Quốc cung cấp nga cung hóa con đường, cho phép trí mạng đả kích. Mục Hoan Hoan giữa mày nhíu chặt. Hạ Lan nguyên bản ở chấp hành nhiệm vụ này, nàng này đây người mua đại biểu thân phận đi, đã mua quá vài lần, nhưng là bởi vì số lượng không lớn, bọn họ không có vận dụng Trung Quốc này con đường. Lúc này đây, chúng ta yêu cầu tương đối lớn lượng, nhưng là súng ống đạn dược thương kia một phương diện nói là muốn gặp hạ lan đại lao bản, cho nên, ta nhất định phải đi qua. Chính là như vậy nhiệm vụ bạch hạo thần khỏe môi nhắc tới, thật sự yêu cầu ngươi tự thân xuất mã sao. Làm thiếu nãi phi đi không được sao. Hoặc là, ta cảm thấy cốc nam so ngươi càng như là hạ lan đại lao bản, ngươi nói đi. Mục hoan hoan nhấp môi không nói, là vì, tạm thời cùng hoác thần Tây tách ra. làm chính mình bình tĩnh một chút đi bạch hạo thần quay đầu nhìn mục hoan hoan bình tĩnh lại ngươi liền sẽ nghĩ kỹ ngươi cùng hoắc thần tây các ngươi chú định phân không khai hoan hoan mục hoan hoan không có mở miệng dưới chân tăng lớn chân ga bạch hạo thần trong lòng có chút lời nói có chút nghi hoặc còn không thể cùng mục hoan hoan nói hiện tại mục hoan hoan mới vừa mất đi một người thân tâm lý bi thống bạch hạo thần hiểu có chút lời nói hiện tại nếu là nói mục hoan hoan hoặc là sẽ trực tiếp đem chính mình đá xuống xe đi bạch hạo thần cười khe dơ tay sờ sờ mũi không hề mở miệng mặc sướng đều chuẩn bị tốt sao mục hoan hoan điện thoại đánh qua đi hỏi ân đã chuẩn bị tốt chuyên dụng cơ đã chuyển tới ngươi danh nghĩa ngày biểu hiện là nửa năm trước mua sắm mặc sướng hiện tại đã cùng mục hoan hoan phối hợp xem như tương đối ăn ý hạ lan ở bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng hảo dư lại liền đều giao cho tiểu bạch ngươi có thể an tâm dưỡng thai ta đã đem ngươi giả phê từ giờ trở đi đến ngươi sinh sản bất luận cái gì mệnh lệnh ngươi đều có thể cự tuyệt mục hoan hoan nói xong đang muốn quải điện thoại hoan hoan mạc sướng gọi một tiếng nàng dặn dò ngươi cùng tiểu bạch phải cẩn thận ta đã biết thấy mục hoan hoan treo điện thoại bạch hạo thần lúc này mới hỏi như vậy ta là cái gì thân phận đâu ngươi mục hoan hoan khỏe môi hơi hơi gợi lên con ngươi mang theo trêu đùa ý tứ tiểu mật bạch hạo thần sửng sốt tiểu mật trong truyền thuyết tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm mục hoan hoan nói nơi này đôi mắt có ý cười ngàn ngàn vạch phân cách tới đón cơ trừ bỏ hạ lan ở ngoài còn có những cái đó súng ống đạn dược thương người đương hạ lan nhìn đến bạch hạo thần khi phiên ngoại mộ vãn thần hoan 27. hạ lan đặt ở bụng nhỏ trước tay căng thẳng cười khẽ gật đầu đúng vậy đã lâu không thấy mục hoan hoan cùng bạch hạo thần đến chỗ ở liền một ngụm thủy còn không có tới kịp uống khoa tư kiệt phu liền phụng bọn họ đầu mục mệnh lệnh vì mục hoan vui vẻ đưa tiến tới lễ vật Đầu. Khoa tư kiệt phu liền ở dưới lầu ngồi. Hạ Lan nói. Cái gì lễ vật? Mục hoan hoan làm cho Hạ Lan mặt tùy ý thay đổi quần áo đát. Cái này Hạ Lan giơ tay xoa xoa mũi khỏe môi có ý cười, đầu vẫn là đi xuống tự mình nhìn xem đi. Mục hoan hoan nâng mi nhìn Hạ Lan con người cố nén ý cười liền biết, nhất định không phải cái gì thứ tốt. Nhiên, quả nhiên không ra mục hoan hoan sở liệu. Khoa tư kiệt phu thế nhưng mang đến bốn cái thân thể cường tráng nam nhân, bốn cái nam nhân có diện mạo nhu mỹ. có cương nghị còn có bơ tiểu sinh hình cùng vận động hình nam nhân cư nhiên đưa cho mục hoan hoan chính là nam nhân tiểu bạch bên kia thế nào ân đã ở già quét hạ lan nói mục hoan hoan đỡ tay viện cầu thang tay căng thẳng nàng hiếp con ngươi từ trên lầu xuống dưới thấy xinh đẹp như hải yêu giống nhau mục hoan hoan từ trên lầu chậm rãi đi xuống khoa tư kiệt phu vội vàng đứng lên hắn hận không thể chính mình chính là bị lao đại đưa lại đây cấp mục hoan hoan lễ vật xinh đẹp nữ nhân. Ai không thích, nữ nhân cũng là đồng dạng. Kiện thạc đẹp nam nhân, các nàng như thế nào sẽ không thích? Mục hoan hoan tùy ý ngồi ở trên sofa nhìn khoa tư kiệt phu, ngồi đi. Khoa tư kiệt phu ở mục hoan hoan đối diện ngồi xuống cười khanh khách mở miệng, lư tiểu thư, chúng ta lão đại phái ta tới tặng lễ vật cho ngài. Nói khoa tư kiệt phu đối với bốn cái nam nhân đưa mắt ra hiệu, bốn cái nam nhân lập tức tiến lên nhất nhất chào hỏi, lư tiểu thư hảo. Còn quả nhiên là nam nhân A, chính là nếu đưa. Vì cái gì đưa loại này mặt hàng? Xuống phi cơ khi mục hoan hoan bên người ngươi bạch hạo thần bọn họ không phải không có nhìn đến, muốn đưa. Cũng nên đưa diện mạo ở bạch hạo thần phía trên đi. Bọn họ đều là nhất đẳng nhất hảo thủ. Khoa tư kiệt phu tặc hì hì cười. Khoa tư kiệt phu tiên sinh. ngươi cho ta là chết sao? Bạch hạo thần cũng là cười khẽ tử trên lầu đi xuống tới. Trong tay hắn bưng chén rượu, đi đến mục hoan hoan bên người đưa cho mục hoan hoan. Mục hoan hoan khỏe môi mang theo ý cười. Khoa tư kiệt phu lần này có chút làm khó, hắn nhìn bạch hạo thần. Có chút không biết làm sao. Bạch hạo thần hướng tới kia bốn cái nam nhân phương hướng đi đến, rút ra người nam nhân đầu tiên dây lưng, cái thứ hai nam nhân lơ Hắn ở cái thứ ba nam nhân bên người tham một vòng giải khai hắn đồng hồ, sau đó ngừng ở cái thứ tư nam nhân trước mặt kéo ra hắn tây trang thượng quốc áo, tùy tay ném ở trên bàn trà. Khoa tư kiệt phu nắm tay hung hăng căng thẳng. Này! Chính là các ngươi lão đại tặng cho chúng ta đầu lễ vật. Bạch hạo thần cười khẽ nhìn về phía khoa tư kiệt phu. Khoa tư kiệt phu sắc mặt trở nên khó coi. Bọn họ như thế nào biết. Lễ vật mang về đi. Loại này lễ vật ta thật sự không cần. Mục hoan hoan cũng không giận chỉ là cười khẽ. Cái này làm cho khoa tư kiệt phu càng thêm sở không được đầu óc. Hắn sắc mặt khó coi đứng dậy đi đến kia bốn cái nam nhân trước mặt một người cho một cái tát. Sao lại thế này? Bốn cái nam nhân hiểu ý vội vàng quỳ xuống. Khoa tư kiệt phu tiên sinh tha mạng A. chúng ta chỉ là nghe ngài nói lần này cần chúng ta hầu hạ nữ nhân thật xinh đẹp cho nên muốn muốn lục xuống dưới trở về khoe khoang thật sự không có ý khác khoa tư kiệt phu tiên sinh cầu ngài tha chúng ta đi hỗn đảng. khoa tư kiệt phu một chân đá vào một người nam nhân trên ngực các ngươi có biết hay không như vậy sẽ hủy hoại chúng ta hợp tác quan hệ ai cho các ngươi tự chủ trương chúng ta sai rồi khoa tư kiệt phu tiên sinh chúng ta không dám mấy nam nhân nhìn về phía mục hoan hoan phương hướng quỷ bò qua đi Lư tiểu thư chúng ta thật sự biết sai rồi, câu ngài tha thứ chúng ta. Lư tiểu thư, ngài nói xử lý như thế nào bọn họ buôn cái. Ta liền xử lý như thế nào bọn họ buôn cái. Khoa tư kiệt phu thoạt nhìn thở phì phì bộ dáng. Hắn đại khái là tưởng loại tình huống này, ít nhất nàng sẽ cho hắn khoa tư kiệt phu một cái mặt mũi đi. Mục hoan hoan cười khẽ ngẩng đầu nhìn về phía khoa tư kiệt phu. Nếu dưỡng, cậu đều không nghe lời, muốn bọn họ làm gì. Hạ lan trong lòng ngảy dựng. Sau đó đối với khoa tư kiệt phu mở miệng, chúng ta đầu ý tứ. Là sát. Khoa tư kiệt phu sửng sốt có chút không thể tưởng tượng. Như thế nào, khoa tư kiệt phu tiên sinh liên tiếp. Mục hoan cười vui mở ra. Phiên ngoại, mộ vãn thần hoan, 28. Hiện tại, Hạ Lan có chút sợ. Bạch hạo thần cùng Hạ Lan cùng nhau ra phòng. Mục hoan hoan lúc này mới cở lực mở di động tin nhắn. Là hoác thần Tây phát tới, nói là mục hoan hoan cẩn thận, muốn đúng hạn ăn cơm đát. Rất đơn giản một cái tin nhắn, chính là hoác thần Tây kia đầu lại là xóa viết viết xóa lăn lộn nửa ngày mới phát lại đây hòa. Mục hoan hoan nhìn hoác thần Tây tin nhắn con ngươi có chút từng đỏ, còn chưa buông điện thoại. Lại một cái tin nhắn tức theo lại đây. Còn có. Ta yêu ngươi. Mục hoan hoan nắm điện thoại tay căng thẳng, nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh. Mục hoan hoan nhớ tới rất nhiều năm trước kia lần đầu nhìn thấy hoác thần Tây thời điểm, hắn giống như là cao cao tại thượng vương giả giống nhau, từng ấy năm tới nay. Hoắc thần Tây vì chính mình thay đổi rất nhiều. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ai có thể tưởng tượng được đến cái kia khỏe môi luôn là mang theo tả tứ tươi cười hoa hoa công tử, bộ đội đặc trùng A đại đội đội trưởng, sẽ vì một nữ nhân mất khống chế rơi lệ. Ai có thể tưởng tượng được đến, Hoắc thần Tây sẽ cam tâm vì hai đứa nhỏ túi người đương mã, chỉ vì đầu hai đứa nhỏ cùng hài tử mụ mụ vui vẻ. Ai có thể nghĩ đến, cái kia ai cũng không dám trêu chọc hoác ra nhị thiếu, cư nhiên bị hai đứa nhỏ khi dễ xoay quanh. Mục hoan hoan nhất để ý bất quá người nhà bằng hưu, Hoắc thần Tây lại làm sao không phải đâu. Nếu đổi làm mục hoan hoan, mục hoan hoan cũng muốn giết kỷ niệm đi. Chỉ là, mục hoan hoan cho rằng, bằng vào Hoắc thần Tây đối chính mình yêu hắn có thể phong kỷ niệm một mã, cho nên nàng chân chính tức giận còn có Hoắc thần Tây đối chính mình ái, nàng biết nghĩ như vậy hoặc là không công bằng. Kỷ niệm chết, dù sao cũng là cái ngoài ý muốn, là nàng chính mình nói phải dùng pháp luật con đường giải quyết, hoắc thần tây chỉ là ở chỉ mình cố gắng lớn nhất tới vì chính mình mãi mãi báo thủ nhưng là đừng nói là mục hoan hoan ngay cả bàng thính người đều có thể nhìn ra tới kỷ niệm không phải thật sự cố ý muốn giết chết hoắc thần tây mãi mãi mục hoan niềm vui một bên ở vì hoắc thần tây nói chuyện một bên lại ở vì kỷ niệm chết giấy rùa đêm hôm đó mục hoan hoan cơ hồ vô miên bạch hạo thần cùng hạ lan cùng nhau xuống lầu bạch hạo thần hỏi vừa rồi ta nhìn đến nơi này có cà phê đậu cùng nấu cà phê dùng một bộ đồ vật Muốn uống ly cà phê sao? Hạ Lan gật đầu, Hảo A. Nàng ngồi ở mở ra thức phòng bếp quảy ba bên cao ghế nhỏ thượng, nhìn Bạch Hạo thần ma cà phê đậu nấu cà phê. Cà phê mùi hương đã phiêu ra tới, có chút dẫn tới người phát thèm. Nàng hỏi, Tiểu Bạch, nhiều năm như vậy ngươi đều đi đâu? Bạch Hạo thần không có ngừng đầu, khoe môi gợi lên một mặt cười nhạt, nghỉ ngơi, quá mặt khác một loại sinh hoạt. Ta còn, cho rằng ngươi thật sự đã chết, mặc Sướng nói cho ta ngươi còn sống thời điểm. Ta còn không quá tin tưởng Hạ Lan cười nhẹ một tiếng. Bạch hạo thần đem trang cà phê chăn đẩy đến Hạ Lan trước mặt cười mở ra, ta còn tưởng rằng. Ngươi là nhất ước gì ta chết người đâu. Sao có thể? Hạ Lan thanh âm lập tức liền cao lên. Nói giỡn Bạch hạo thần nhấp khẩu cà phê có chút lực khổ, muốn thêm chút sữa bò sao. Không cần Hạ Lan túi đầu uống một ngụm, khỏe môi cười mở ra, hương vị thực hảo. Có thể. Nói cho ta ngươi nhiều năm như vậy rốt cuộc đi đâu sao? Hạ Lan hỏi. Nàng thấy bạch hạo thần ngẩng đầu không có mở miệng vội vàng nói, nếu là không nghĩ nói cũng có thể. Không cần miễn cưỡng, ta biết hiện tại đặc công chỗ đang ở bắt ngươi. Cũng là vì hỏi cái này chút vấn đề, ta không có ý khác. Chỉ là, chỉ là chúng ta đã từng nói như thế nào đều là một cái đặc công học viện ra tới, cho nên, muốn quan tâm một chút. Bạch hạo thần nguyên bản thật sự không biết nên nói như thế nào, nhưng là bởi vì hoắc thần Tây tìm đi cái kêu bảo tiêu ra tòa duyên cớ Liền tính là chính mình hiện tại không nói cho Hạ Lan, quay đầu lại Hạ Lan cũng là phải biết rằng Ta đi nước pháp bạch hạo thần cười khẽ, ở một cái trên đảo nhỏ, cùng một cái sinh vật học gia ở cùng một chỗ Đó là một cái thoát ly thế giới địa phương, nhiều năm như vậy lại đây giống như là ngủ một giấc làm một giấc ngộng giống nhau chết không được, bất luận ai đều tìm không thấy ngươi một chút tin tức, còn tưởng rằng Ngươi thật sự đã chết Hạ Lan cười cười, ngươi cùng cái kia sinh vật học gia ở bên nhau làm sinh vật nghiên cứu sao Ta nào có cái kia bản lĩnh. Bạch hạo thần cười cười, ta chính là có thể giúp hắn tìm được thực nghiệm thể mà thôi. Bạch hạo thần câu này nói cũng không có sai. Bởi vì bạch hạo thần bản thân chính là tư đốn ai phỉ xã thực nghiệm thể. Kia cũng rất lợi hại. Hạ Lan hai tròng mắt lóe sáng, có cái gì có thể so sánh bạch hạo thần còn sống càng làm cho người cao hứng đâu. Bạch hạo thần trong lòng vốn dĩ có một ít lời nói không tính toán nói, chính là đương hắn nhìn đến Hạ Lan con người lộng lây, rốt cuộc vẫn là phiên ngoại. Mộ vãn thần hoan, 29. Trộn ra nặc vôn tư cơ tiểu trang, là vượt quá tưởng tượng xa hoa. Quả thực giống như là đi tới thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Ở liên phải xuống xe thời điểm, bạch hạo thần đem tỉ mỉ chuẩn bị tay cầm bao đưa cho mục hoan hoan. Hoan hoan. Bao muốn bắt hảo. Bạch hạo thần ở mục hoan hoan trong bao thả một khẩu súng lục, cùng trộn ra nặc vôn tư cơ loại người này giao tiếp ai biết trong chốc lát sẽ phát sinh sự tình gì, vẫn là cẩn thận một chút hảo đát. Mục Hoan Hoan. Bạch hạo thần cùng Hạ Lan ba người ở to như vậy phòng tiếp khách ngồi một hồi lâu lại không thấy chột da nặc vôn tư cơ người tới. Hạ Lan có chút đứng ngồi không yên, đột nhiên. Hạ Lan di động chấn động động. Nàng nhìn mắt. la mạc sướng phát tới bưu kiện. Cơ lắc mở lúc sau, cư nhiên là bạch hạo thần toàn cầu lệnh truy nã. Đầu Hạ Lan lập tức đem điện thoại đưa cho mục hoan hoan. Lệnh truy nã thượng rất đơn giản, thập phần mịt mở nói trắng ra hạo thần là chính trị phạm. Mục hoan hoan con người lại. Nhất định lại là lương cầm bách. Đầu, chỗ ra nặc vôn tư cơ bên kia. Mục hoan hoan không có hé răng, phòng tiếp khách môn mở ra. Mục hoan hoan tùy tay hợp di động đưa cho xuống dưới. chỗ ra nặc vôn tư cơ còn không có tiến vào tiếng cười đã truyền đến. Chỉ thấy một cái não mãn chẳng phì nam nhân ăn mặc áo lót mang theo mũ rơm từ bên ngoài tiến vào hắn tùy tay cởi bao tay giao cho bên cạnh người hầu nói, không cần ý tứ. Vừa rồi ở lao động, cho nên đã tới chậm. Mục hoan hoan liền ngồi tại chỗ gật đầu cười khẽ xem như chào hỏi qua. Lư tiểu thư, tay của ta còn không có tẩy liền bất hòa ngài bắt tay. Chổ Gia nặc vôn tư cơ nhìn hạ lan cười mở ra, mễ tiểu thư lại xinh đẹp. Lao động. Mục hoan hoan rũ mắt nhìn chỗ Gia nặc vôn tư cơ dày, sạch sẽ một chút bùn đất đều không dính nhiễm. Ai biết ngươi vừa rồi là đi lao động vẫn là đi làm khác cái gì. Nếu hạ lan nơi này thấy được tiểu bạch lệnh truy nã, nói vậy chỗ Gia nặc vôn tư cơ cũng nhìn đến, chỉ sợ. Vừa rồi hắn còn ở do dự mà muốn hay không thấy chính mình đi. Lư tiểu thư như thế nào không còn sớm điểm làm mễ tiểu thư nói cho ta ngài cùng thẩm tiên sinh nhận thức đâu. Sớm biết rằng liền không cần phiền toái lư tiểu thư chạy vội một chuyến. Ta tự mình đem ngài muốn đồ vật đưa đi Trung Quốc. Dù sao đồ vật cũng là từ Trung Quốc tới miễn đi vận chuyển trộn ra nặc vôn tư cơ cười hoa chi loạn chiến. Thẩm tiên sinh. Hạ lan một mảnh mê mang. Liền bạch hạo thần cũng là Mục hoan hoan con ngươi vừa chuyển. Hoác thần phong. Hoác thần phong ở trên đường tự xưng họ thẩm, có thể làm trổ ra nặc vôn tư cơ loại này cấp bậc người người này phó biểu tình. Mục hoan hoan nhận thức người cũng cũng chỉ có hoác thần phong có thực lực này. Chẳng lẽ hoác thần phong cấp cái này trổ ra nặc vôn tư cơ đánh quá điện thoại? Bất quá! Đảo thật là cùng mục hoan hoan đoán trước giống nhau, đồ vật là từ Trung Quốc tới. Loại này việc nhỏ, không cần phải phiền thoái hắn. Mục hoan hoan cười khẽ. Đúng đúng đúng, Lư Tiểu Thư nói chính là... Nếu không phải thẩm tiên sinh bên người bờ rủ sở tiên sinh cũng ở ta nơi này làm khách, ta thật là không biết ngài cùng thẩm tiên sinh là bằng hữu Chỗ ra nặc vôn tư cơ tươi cười càng thêm tươi đẹp. Bờ rủ sở ở chỗ này. Mục hoan hoan tay nhỏ hơi hơi căng thẳng, nàng bất động thanh sắc giao điệp hai chân hỏi, bờ rủ sở người đâu? Không có cùng ngươi cùng nhau lại đây. Hắn nói còn có chuyện phải vì thẩm tiên sinh làm, cho nên mới vừa đi. Đi rồi. Mục hoan hoan nắm tay căng thẳng. Bờ rủ sở. Ngươi này xem như ở trốn ta sao? Kỷ niệm chết thời điểm tìm không thấy ngươi người hiện tại gặp phải, ngươi lại trước tiên khai lưu là cái tình huống như thế nào? Vẫn là nói, bờ rủ sở ngươi có cái gì gặp ta? Mục Hoan Hoan hiện tại liền muốn đi truy bờ rủ sở, chính là bên này. Thật vất vả gặp được, nhìn dáng vẻ trổ ra nặc vôn tư cơ đối chính mình cảnh giác đã tiêu trừ, nếu là lúc này chính mình rời đi liền sẽ bạch bạch bỏ lỡ cơ hội. Ta nghe bờ rủ sở tiên sinh nói, Lưu tiểu thư đặc biệt thích rượu vang đỏ. chờ một lát lư tiểu thư đi thời điểm ta cấp lư tiểu thư mang lên một thùng chính mình ngưỡng rượu nho tin tưởng lư tiểu thư nhất định sẽ thích chúng ta nói nói chính sự đi chỗ ra nặc vôn tư cơ tiên sinh mục hoan hoan cười khẽ ta lần này tới trừ bỏ cùng ngươi nói về sinh ý sự tình còn có một kiện chuyện quan trọng chính là cùng ta ái nhân cùng nhau du lịch thời gian thượng có điểm gấp gáp hy vọng ngươi có thể lý giải Chỗ ra nặc vôn tư cơ nhìn mắt ngồi ở mục hoan hoan bên cạnh bạch hạo thần lập tức cười mở ra minh bạch minh bạch ta hiểu Trộn ra Phiên ngoại, mộ vãn thần hoan, 30. Mục hoan hoan không nghĩ tới hạ lan liền môn tạp đều cho nàng lộng tới, nàng lấy quá môn tạp đối hạ lan nói lời cảm tạ lúc sau hướng tới thang máy phương hướng chạy tới. Mục hoan hoan đứng ở tổng thống phòng xếp cửa, nắm chặt trong tay môn tạp do dự mà. Chính mình rốt cuộc là muốn gõ cửa đi vào, vẫn là dùng môn tạp đi vào. Nếu bở rủ sở là trốn tranh chính mình nói, như vậy. Chính mình gõ cửa trong lúc nói không chừng bở rủ sở cũng đã khai lưu mục hoan hoan cắn chặt răng dùng môn tạp mở cửa đát trong phòng tắm truyền đến xôn xao tiếng nước mục hoan hoan đóng cửa lại cất bước hướng tới bên trong đi đến phòng khách trên bàn trà phóng bờ rủ sở di động còn có một ly không có uống xong rượu vang đỏ mục hoan hoan sậu khẩn mày nàng hướng tới vì thế phương hướng nhìn thoáng qua cầm lấy di động di động màn hình mặc thượng là bờ rủ sở cùng kỷ niệm ở bờ biển tươi cười tươi đẹp ảnh chụp kỷ niệm đã chết nay bức ảnh còn không có đổi chính là nói minh bờ rủ sợ là ái kỷ niệm Chính là vì cái gì kỷ niệm lễ tang bờ rủ sở không có tới thăm gia, liền người của hắn đều liên hệ không thượng. Không có khả năng là không có nguyên nhân. Nếu bờ rủ sở ở chỗ này, như vậy mục hoan hoan liền ngồi ở chỗ này chờ. Lúc này đây, nhất định phải hỏi rõ ràng, bờ rủ sở. Rốt cuộc là vì cái gì? Bờ rủ sở tắm rửa xong dùng khăn lông hệ hảo hạ thân từ trong phòng tắm ra tới dùng khăn lông xoa đầu. Đường hắn đi ra nội thất nhìn đến ngồi ở phòng khách mục hoan hoa khi. cả người đều ngây ngẩn cả người bờ dù sở nắm khăn lông tay trợn căng thẳng hắn nhìn ngồi ở trên sofa hai tròng mắt âm trầm mục hoan hoan muốn chạy trốn chính là đã không chỗ nhưng chạy thoát vợ dù sở biết một ngày nào đó là muốn đối mặt mục hoan hoan chính là hắn không nghĩ tới sẽ sớm như vậy bờ dù sở có chút vô lực đem sắt tóc khăn lông ném ở một bên thấp giọng nói ta biết ngươi sẽ tìm được ta chính là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy kỷ niệm lễ tang ngươi không có tham dự ta cảm thấy nhất định là có nguyên nhân mục hoan hoan vẻ mặt chắc chắn vợ dù sở cổ họng kích thích hắn con ngươi một mảnh màu đỏ tươi ta không có cách nào ta tới chính là vì nghe nguyên nhân mục hoan hoan từng câu từng chữ nguyên nhân vợ dù sở khỏe môi gian nan gợi lên cười cười nói hoan hoan kia chiếc chở kỷ niệm xe sở dĩ rơi xuống trong sông là bởi vì ta động tay chân mục hoan hoan con ngươi hung hăng run lên cả người đều đứng lên ngươi nói cái gì mục hoan hoan cơ hồ không thể tin tưởng chính mình lỗ thai vợ dù sợ nói chiếc xe kia là hắn động tay chân, là hắn giết kỷ niệm. vì cái gì? bờ rủ sở như vậy hái kỷ niệm vì cái gì muốn giết kỷ niệm? ta nói bờ rủ sở hít sâu một hơi nhìn chăm chú nhìn mục hoan hoan gần từng chữ. trở kỷ niệm chiếc xe kia là bởi vì ta động tay chân, cho nên mới có thể rơi vào trong sông. tương đương là ta giết kỷ niệm. ta mới không có cách nào tham dự kỷ niệm lễ tang. ngươi là điên rồi sao? mục hoan hoan giống giận. ngươi hảo hảo cho ta nói nguyên nhân. Không tin. Mục hoan hoan một chữ đều không tin. Ta không có lửa ngươi. vợ dù sở giọng nói còn không có lạc, đã bị mục hoan hoan một quyển tạp đánh vào trên tường. vợ dù sở cũng không có phản kháng, hắn thấp thấp cười một tiếng theo tường hoạt ngồi ở trên mặt đất, lại là. si ngốc mà cười. Cười nước mắt đều ra tới. Là ta. Là ta giết kỷ niệm. vợ dù sở cả người vô lực dựa vào trên tường, hắn vươn chính mình đôi tay, ta đôi tay thượng. Dính kỷ niệm máu tươi, là ta. Dết kỷ niệm. Mục hoan hoan ba bước cũng làm hai bước đi đến bờ rủ sở trước mặt dám dép lê hung hăng đạp lên bờ rủ sở ngự thượng. Ngươi như vậy hái kỷ niệm. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng là ngươi giết kỷ niệm. Ngươi cho ta là ngốc tử sao bờ rủ sở. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng hoác thần phong sẽ làm ngươi giết kỷ niệm sao. Ngươi rốt cuộc. Rốt cuộc ở lén gạt đi chút cái gì. Vì ai ở dấu dếm. Bờ rủ sở nghe được mục hoan hoan liên tiếp vấn đề hoan hoan ngầm đầu. hắn khỏe môi cười khai là bi thương độ cung Hoan hoan, là kỷ niệm chính mình muốn chết, cho nên, bột cùng ta, đều không có biện pháp. Mục hoan niềm vui đầu hung hăng nhảy dựng, kỷ niệm chính mình muốn chết. Như thế nào sẽ? Bột nói qua, tính trẻ con nữ nhi hữu cầu tất ứng, là kỷ niệm, chính mình muốn chết. Bởi dù sợ như vậy một cái đường đường đại nam nhân nói nói nơi này cư nhiên khóc ra tới, hữu cầu tất ứng. Mục hoan hoan con ngươi đỏ một mảnh, chẳng lẽ là bởi vì hoác thần Tây vẫn luôn muốn nàng chết? Nàng vì làm hoắc thần Tây hóa giải đối mục hoan hoan khúc mắc cho nên, lựa chọn dùng tử vong phương thức này. Phiên ngoại, mộ vãn thần hoan, 31. Chính là nàng lại cực kỳ cảm giác được xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, đúng vậy. Nhẹ nhàng, để ở mục hoan niềm vui đầu đại thạch đầu đột nhiên đã bị rời đi. Nàng chỉ cảm thấy, kỷ niệm chết qua không đáng, nếu là thật sự như vậy hận chính mình, thật sự hẳn là tồn tại, tồn tại nỗ lực đem chính mình sinh hoạt quá so với chính mình hạnh phúc mới đúng. hiện tại nàng để lại một cái yêu nhất chính mình nam nhân vợ dù sở chính mình cũng mất đi tánh mạng tổn thất chỉ có chính mình mà thôi hòa tổng thống phòng xếp nội vợ dù sở đã là rơi lệ đầy mặt đát hắn run rẩy cầm lấy điện thoại bắt thông một cái dãy số ta đã dựa theo ngươi nói làm bên trong xe bạch hạo thần nhìn từ khách sạn đi ra hạ lan cùng mục hoan hoan khóe môi tươi cười tươi đẹp mềm ấm ân cảm ơn chỉ có như vậy hoan hoan mới có thể từ đáy lòng giải phóng chính mình làm ngươi bôi đen kỷ niệm Thật là ngượng ngùng. Kỷ niệm nguyên bản chính là hy vọng hoan hoan cùng hoác thần Tây có thể hòa hảo, chỉ là nàng không có ngươi hiểu biết nàng. Cho nên, nàng tử vong không có có thể cho mục hoan hoan hoác thần Tây hai người mang đến hòa hảo, ngược lại mang đến lớn hơn nữa vết rách bở rủ sở thanh âm có chút thì thầm, cái gì đều không quan trọng, kỷ niệm vì mục hoan hoan liền chết đều có thể, càng đừng nói là bị bôi đen. Tóm lại, cảm ơn ngươi, hoan hoan tới. Ta trước treo. Bạch hạo thần nói xong liền treo điện thoại. thấy mục hoan hoan liền phải sắp đi đến xa tiền, bạch hạo thần xuống xe vì mục hoan hoan kéo ra cửa xe, mục hoan hoan đối với bạch hạo thần rất nhỏ cười mở ra. trên thế giới này đem mục hoan hoan hiểu biết nhất thấu triệt chính là bạch hạo thần, Bở rủ sở đứng ở cửa sổ nhìn mục hoan hoan bạch hạo thần xe rời đi, hắn nắm tay nắm chặt, kỷ niệm sai, liền sai ở chính mình cho rằng thực hiểu biết mục hoan hoan, hắn còn nhớ rõ ngày đó kỷ niệm làm ơn bở rủ sở ở trên xe động tay chân thời điểm, bở rủ sở vẻ mặt khiếp sợ, nhưng là. Kỷ niệm nguyên lời nói lại không phải bởi vì hận mục hoan hoan, muốn mục hoan hoan thống khổ. Nàng nói, hết thảy đều là lấy vì ta dự lên, bởi vì ta thất thủ giết hoác thần Tây mãi mãi mới làm hoác thần Tây cùng mục hoan hoan chi gian nổi lên ngăn cách, kỳ thật bọn họ hai người nguyên bản là có thể thực hạnh phúc. Nói đến cùng, hoan hoan đều là bởi vì muốn lưu lại ta mệnh, nếu hết thể bởi vì ta mà bắt đầu, vậy ở ta nơi này kết thúc, chỉ cần ta đem mệnh còn cấp hoắc thần Tây. Hắn là có thể cùng hoan hoan hòa hảo nói. Như vậy ta còn cho hắn. vợ dù sợ điên rồi dường như bắt lấy kỷ niệm hai vai, ngươi cho rằng ngươi đã chết là có thể giải quyết vấn đề sao? Ngươi có hay không nghĩ tới Hoan Hoan? Nếu là nàng biết chính mình tỷ tỷ đã chết sẽ có bao nhiêu thương tâm. Cho nên ta mới hy vọng ngươi có thể giúp ta làm thành ngoại ý muốn bộ dáng. Kỷ niệm cười khẽ, nếu là ngươi nói. Hoan Hoan hẳn là phát hiện không ra không phải sao? Ngươi có phải hay không điên rồi? vợ dù sợ giống giận, ta nguyên bản là tính toán đang áp tải trên đường cứu ngươi. Không thể. Kỷ niệm con ngươi run lên, ngươi nếu là đã cứu ta. Như vậy Hoắc thần Tây liền sẽ tưởng hoan hoan cứu, kia bọn họ liền càng không có khả năng hòa hảo. Ngươi như thế nào liền biết mục hoan hoan sẽ không cứu ngươi đâu. vợ dù sờ nói. Kỷ niệm lắc lắc đầu, hoan hoan chỉ là muốn giữ được ta mệnh, rốt cuộc. Ở nàng trong thế giới, Hoắc thần Tây là so với ta quan trọng, bọn họ có hai đứa nhỏ. Bọn họ là về sau muốn tương đỡ quá cả đời người. hoắc thần tây tương lai là muốn chiếu cố hoan hoan nửa đời sau người mà ta không phải ta sẽ không giúp người. vợ dù sở trả lời chém đinh chặt sắt, như vậy tới rồi nhà tù ta còn là sẽ chết đi vợ dù sở lấy các loại thống khổ phương thức trong mục giam ẩu đấu loại chuyện này có rất nhiều kỷ niệm ngữ khí kiên định vợ dù sở cả người cứng đờ hắn thật sự không biết nên nói chút cái gì kỷ niệm thật sự một chút đều không suy xét tâm tình của mình sao Bở rủ sở kỷ niệm dắt bở rủ sở tay, từng câu từng chữ, ta mệt mỏi. Thật sự muốn đi tìm ba ba. Như vậy ta đâu? Ngươi có nghĩ tới ta sao? Bở rủ sở không có ngẩng đầu, thanh âm cũng đã hơi ngạnh. Ngươi ở không có gặp được ta phía trước, cũng làm theo sinh hoạt ta. Có ta không có ta ngươi đều giống nhau bở rủ sở, không cần đem ta xem đến quá mức quan trọng. Kỷ niệm khỏe môi gợi lên nhẹ vỗ về bở rủ sở gò mà nói, ngày mai sự tình liền làm ơn ngươi. Ít nhất làm ta lấy một loại tương đối không như vậy tản nhẫn phương thức. Nói xong, kỷ niệm đã bị mang đi. Bở rù sở ngồi ở tại chỗ thật lâu đều không hồi thần được. Cuối cùng, bờ rù sở vẫn là dựa theo kỷ niệm di nguyện, làm như vậy. Nhưng là lại hoàn toàn ngược lại, ngược lại là làm hoác thần Tây cùng mục hoan hoan chi gian khoảng cách càng kéo càng lớn. Thẳng đến bạch hạo thần tìm được bờ rù sở. Bở rù sở biết bạch hạo thần, mục hoan hoan tốt nhất bằng hữu, hơn nữa. Tựa hồ cũng là cùng hoác thần phong giống nhau là trọng sinh người. Bạch hạo. Phiên ngoại, mộ văn thần hoan, 32. Ngoài cửa sổ đêm tối, tựa hồ cũng không như vậy hát cám. Phía dưới xa hoa trụy lạc ngựa xe như nước, bờ rủ sở trong lòng cũng buông xuống một chuyện lớn, hắn giúp kỷ niệm hoàn thành kỷ niệm tâm nguyện. Trở lại chỗ ở, mục hoan hoan một người trở lại phòng, hạ lan nguyên bản muốn theo vào đi lại bị bạch hạo thần ngăn cản. Ân. Hạ lan nghi hoặc quay đầu nhìn bạch hạo Thần Hòa Làm hoan hoan chính mình ngốc trong chốc lát. Bạch hạo thần tươi cười từ khỏe môi lan tràn mở ra. Đã biết bạch hạo thần sở biệu đặt sự thật lúc sau, sợ là mục hoan hoan còn cần một cái tiêu hóa quá trình, hiện tại. Muốn nàng chính mình một người suy nghĩ một chút, sau đó không sai biệt lắm lại quá không lâu thời gian Hoắc thần tây liền sẽ gọi điện thoại tới đát. Làm cho bọn họ hai người hảo hảo nói chuyện mới là đối. Hai chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Bạch hạo thần cùng hạ lan một bên hướng phòng khách đi một bên nói. chúng ta đến chuẩn bị cấp trổ gian nặc vôn tư tiêu chuẩn cơ bản bị đắp lễ mặt khác phải làm diễn liền phải làm nguyên bộ chỉ sợ ở trổ gian nặc vôn tư cơ cho chúng ta biết cụ thể thời gian phía trước còn phải ở nga chơi thượng một đoạn thời gian hạ lan nghe bạch hạo thần nói dùng sức gật đầu quả nhiên không ra bạch hạo thần sở liệu hoặc thần tây gọi điện thoại tới nhưng là mục hoan hoan điện thoại chuyển được kia đầu là hai đứa nhỏ uy mụ mụ ngươi chừng nào thì cùng tiểu bạch cứu cứu trở về Minh ngông tưởng mụ mụ hoắc nông nhiễm ở trong điện thoại kê hoắc ôn kiệt cũng cấp hồ, mụ mụ mụ mụ ba ba nói hắn quá ngu ngốc làm ta nói cho ngươi ta muốn ngươi trở về Ngu ngốc hoắc thần tây nghiêm trọng cảm thấy chính mình nhi tử là cô ý như thế nào có thể nói như vậy trắng ra quả nhiên truyền thuyết là không có sai nhi tử chính là chính mình thiên địch nhưng mà nói như vậy lại thật là vô cùng ấm áp mục hoan hoan khỏe môi gợi lên quá mấy ngày mụ mụ liền cùng tiểu bạch cứu cứu đã trở lại Sẽ cho minh mông Tiểu Kiệt mang lễ vật. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Yêu nhất mụ mụ. hoặc mông nhiễm trong thanh âm tất cả đều là hư phấn. Mụ mụ mụ mụ. Vậy ngươi thật sự nhanh lên trở về đi, Tiểu Kiệt muốn lễ vật. Hảo, mụ mụ sẽ mau chóng trở về, các ngươi hai cái. Muốn nghe ba ba nói, không được khi dễ ba ba, biết không? Mục hoan hoan dặn dò. Được rồi được rồi. Không khi dễ ngu ngốc ba ba. hoắc ôn Kiệt chu cái miệng nhỏ. hoắc thần tây nghe được mục hoan hoan nói như vậy cả người tâm tình đều kích động lên hán hô chính mình hài tử khi dễ khi dễ không có quan hệ ta ta thích bị các ngươi nương bà khi dễ ngu ngốc ba ba hoắc ôn kiệt tuy rằng nói như vậy lại cười mở ra bên này mục hoan hoan cũng cười mở ra nay thật là một cái tốt đẹp tiến bộ ít nhất mục hoan hoan nói chuyện nhắc tới chính mình hoắc thần tây hưng phấn không thôi hắn một phen từ hai đứa nhỏ trong tay đoạt lấy điện thoại đối mục hoan hoan nói cẩn thận một chút Đừng làm cho chính mình bị thương. Ta sẽ, yên tâm đi. Hoác thần Tây nắm điện thoại tay không được buộc chặt, về nước thời điểm trước tiên nói, ta đi tiếp ngươi cùng tiểu bạch. Chỉ sợ không được, về nước nhiệm vụ khả năng còn ở tiếp tục, chờ nhiệm vụ sau khi chấm dứt ta cho ngươi điện thoại đi, trong khoảng thời gian này. Ngươi liền không cần lại cho ta gọi điện thoại. Mục hoan hoan nói. Nga! Hảo hoác thần Tây thanh âm có chút mất mát. Chờ ta trở về, chúng ta mang theo hai đứa nhỏ cùng đi xem nãi nãi. Mục Hoan tiếng hoan hô âm ôn nu. Hoắc Thần Tây sửng sốt, này có phải hay không đại biểu? Mục Hoan hoan đã không còn so đo kỷ niệm chết đi sự tình. Hắn gật đầu cười mở ra, "Hảo, ta đây liền trước treo." "Hoan Hoan." Hoắc Thần Tây hô một tiếng, "Ta còn ở." "Ta yêu ngươi." Hoắc Thần Tây cổ họng kích thích. Mục Hoan cười vui mở ra, "Ta biết. Vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi." Hoắc Thần Tây như là cái mới vừa tiếp xúc mối tình đầu mao đầu tiểu tử giống nhau cư nhiên sẽ ngượng ngùng. Hảo. Treo điện thoại lúc sau, mục hoan hoan cùng hoác thần tây hai người trong lòng đều nhẹ hảo một đoạn. Đợi lát nữa đi thôi, chờ trở, trở về lúc sau. Phải hảo hảo sinh hoạt. Mục hoan hoan cùng bạch hảo thần ở Nga chơi mấy ngày nay, quốc nội bên kia đại an bài hảo. Cùng chỗ gia nặc vôn tư cơ giao dịch liền định ở thành phố A, cho nên mục hoan hoan càng ngày càng hoài nghi cái kia cấp chỗ gia nặc vôn tư cơ cung hóa người là Lê Tử Tăng. Rốt cuộc Lê Tử tang cùng lăng ra quan hệ phỉ thiển toàn Trung Quốc. Có thể dễ như trở bàn tay vì Lê Tử Tăng làm ra nhiều như vậy quân. Phiên ngoại, mộ vãn thần hoan, 33. Ngươi cảm thấy, liền tính ngươi đem tài liệu đăng báo lên rồi, liền tính là bắt cả người lẫn tăng vật. Ta sẽ bị chảo sao. Lê Tử Tăng đối mục hoan hoan nói chuyện thực trắng ra, nói không chừng. Ta còn sẽ trở thành cũng ở tra xét chuyện này đại anh hùng, chỉ là cùng ngươi môn bộ môn câu thông bất lương, hoặc là... Vẫn là làm ngươi phá hủy kế hoạch của ta, mà cái này kế hoạch chủ sự giả. chính là lương cẩm bách cùng quốc gia đứng đầu vị kia mục hoan hoan nắm tay căng thẳng điểm này nàng phía trước liền suy xét tới rồi hòa ngươi tưởng ta như thế nào làm mục hoan hoan hỏi thu tay lại ngươi bên này nói cho chỗ gia nặc vốn tư cơ tiền phương diện không có đúng chỗ súng ống đạn dược thứ này ở thị trường thượng là thừa hút hàng Chỗ gia nặc vốn tư cơ nghe được ngươi tiền không có đúng chỗ nhất định sẽ lập tức đem này đó súng ống đạn dược chuyển đi ra ngoài cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng chỉ là Ngươi lư tiểu thư cái này danh hảo, về sau sợ là không dùng được. Lê Tử tang điểm một cây yên. Mục hoan hoan tự hỏi thật lâu, rốt cuộc vẫn là mở miệng, ý của ngươi là. Ngươi buôn bán súng ống đạn dược là được đến trên cùng người kia đồng ý. Đúng vậy, chúng ta Trung Quốc mỗi năm sinh sản như vậy đại phê lượng súng ống đạn dược. Lại không đánh giặc, ngươi cho rằng đều là quân đội diễn kịch dùng xong sao. Lê Tử Tăng cười nhẹ một tiếng, không chỉ có chỉ là chúng ta quốc gia, toàn thế giới đều giống nhau. Đắt. Điểm này mục hoan hoan nghe Lê Tử tang nhắc tới liền nghĩ thấu, nàng biết kém như vậy đi xuống cũng không có gì ý nghĩa. Ta hiểu được. Mục hoan hoan không hề nhiều lời, ta bên này sẽ thu tay lại, chỉ là Lê Tử tang Ngươi có cái kia đại một cái Lê Thị chẳng lẽ còn không đủ sao? Đầu cơ trục lợi xuống ống đạn dược. thính nguy hiểm đại, có được càng nhiều tiền. Ngươi thật sự sẽ càng vui vẻ sao? Lê Tử tang nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ nắng gắt khỏe môi cười mở ra. Mục hoan hoan, nếu là ngươi nói... ta tưởng ngươi hẳn là lý giải cái gì gọi là thân bất do kỳ đi mục hoan hoan nắm tay căng thẳng chính là nói lê tử tăng là bị người ngạnh đẩy lên con đường này mà nói không chừng chính là trên cùng người kia mục hoan hoan nhớ rõ đã từng có một bộ ni cô lát khải kỳ diễn viên chính điện ảnh chiến tranh chi vương hắn sở sắm vai nhân vật chính là tại thế giới phạm vi lớn đầu cơ trục lợi xuống ống đạn dược hắn ở điện ảnh nói qua như vậy một câu nếu là ở đầu cơ trục lợi vũ khí thượng tìm được tổng thống vân tay vậy không hảo Cho nên, quốc gia cùng Tổng thống yêu cầu hắn người như vậy, hắn từ lúc bắt đầu kiếm tiền, đến sau lại, không thể không làm. Mục hoan hoan nhiều ít đã hiểu Lê Tử tang cái nào quốc gia không có hắc cám đâu. Mục hoan hoan hiểu được. Lê Tử Tăng nhìn đến mục hoan hoan buộc chặt nắm tay, hắn biết mục hoan nghiệm vui suy nghĩ cái gì, Lê Tử tang cười khẽ, mục hoan hoan. Chuyện như vậy nói ra hoặc là nghe người thật sự cảm thấy thế giới cũng không phải như vậy tốt đẹp, nhưng là... nay không phải chỉ dựa vào ngươi một người chi lực có thể bình định, liền tính là một thế giới hoàn toàn mới, không có như vậy vấn đề cũng vẫn là sẽ có như vậy vấn đề, đều là giống nhau, không ai có thể đủ thuận buồm xuôi gió sống ở trên thế giới, không hài lòng mỗi người đều có, tổng không thể đem sở hữu may mắn hòa thuận tâm đều làm ngươi gặp được. Nói, Lê Tử Tăng trang nổi lên trên bàn mắt cùng bật lửa, đem tiền đặt ở trên bàn, ta còn phải chạy tới nơi tiếp cảnh trí, liền không tiễn ngươi đi trở về. Lê Tử Tang đứng dậy đối mục hoan hoan nói. Hảo. Mục hoan hoan cười khẽ nhìn theo Lê Tử tang rời đi. Xem ra. Hiện tại Lê Tử Tăng cùng tô cảnh trí hai người thực dáng vẻ hạnh phúc. Chính là nếu là chính mình têu đình nói, này không phải sẽ làm hạ lan bọn họ sinh ra nghi ngờ sao. Tiêu 500 triệu đều đã chuẩn bị tốt. Vừa định đến nơi đây, mục hoan hoan điện thoại liền văng lên. Uy mục hoan hoan tiếp điện thoại. Hoan hoan. Chúng ta bên này ra điểm vấn đề. Tiếu nại phi sốt ruột vào đầu bức hai. Cái gì vấn đề? Trang tiền xe từ trong núi ra tới thời điểm lật xe. Mục hoan hoan nắm điện thoại tay căng thẳng, là Lê Tử Tăng sao? Mục hoan hoan nhìn về phía ngoài cửa sổ muốn nhìn đến Lê Tử Tăng xe hỏi hắn, chính là lại thấy Lê Tử Tăng xe vị đã không. Lê Tử Tăng tới tìm chính mình, đến chuyện này. Xem ra hết thể đều không phải trùng hợp. Như vậy cũng hảo. Ít nhất như vậy, chính mình liền không cần lại đi nghĩ cách giải thích đột nhiên ở mấu chốt quan khẩu từ bỏ nhiệm vụ. Mục hoan hoan đứng dậy về tới khách sạn. nàng làm hạ lan đi chuyển cáo trộn ra nặc vôn tư cơ, lúc này đây tài chính không có đúng chỗ, không có cách nào cùng trộn ra nặc vôn tư cơ làm buôn bán, chỉ có thể chờ mong tiếp theo hợp tác cơ hội. Sau đó mục hoan hoan liền làm lừa tiểu thư mai danh nhận tích, còn không có tiến huân quan, mới vừa xuống xe mục hoan hoan cùng bạch hạo thần liền nghe được hai cái tiểu quỷ đuổi theo chơi đùa thanh âm. mục hoan hoan cười khẽ nhìn tròng trắng mắt hạo thần, này hai cái tiểu quỷ đầu lại nháo thượng. bạch hạo thần từ cốp xe đi trừ hành lý, hỏi. không cho Hoắc Thần Tây nói liền trực tiếp trở về hảo sao? Phiên ngoại, Mộ Vãn thần hoan, 34. Nga nga. Biết biết, Tiểu Bạch cứu cứu là tới túm chúng ta. Chúng ta này liền đi. Hoắc Ôn Kiệt cũng là vẻ mặt lấy lòng tươi cười vội vàng xoay người, "Tiểu Bạch cứu cứu, chúng ta lễ vật đâu?" "Đi một chút, Tiểu Bạch cứu cứu cho các ngươi lấy." Tiểu Bạch vừa đi một bên quay đầu lại nói, "Các ngươi tiếp tục." "Tiếp tục? Chúng ta cái gì đều không có nhìn đến." Hoác thần Tây cười khẽ vòng lấy mục hoan hoan vai, hắn nhìn kêu ba cái thân ảnh đột nhiên mày căng thẳng, nói, hoan hoan A. Chúng ta cấp tiểu bạch giới thiệu một người bạn gái đi. Hoa. A. Mục hoan hoan quay đầu cười xem hoác thần Tây, như thế nào đột nhiên nói như vậy. Đắt. Cái kia bạch hạo thần A. Với ta mà nói thật đúng là một cái đại đại uy hiếp, không còn sớm điểm thanh trừ cái này uy hiếp ta cảm thấy. Ta không có cách nào an tâm A. Hoác thần Tây nói xong còn như suy tư gì gật gật đầu. Quả nhiên là một cái đại uy hiếp, càng muốn cảm thấy uy hiếp càng lớn. Mục hoan hoan nhẹ nhàng dùng khỉu tay đụng phải Hoắc thần tây một chút, nói cái gì đâu. Như thế nào liền thành uy hiếp của ngươi? Tiểu tử này. Cùng Lão bả của ta cùng hài tử đều đi thân cận quá. Hoắc thần tây con ngươi mị lên, hơn nữa. Tiểu tử này mặc kệ hiện tại thế nào, trước kia hắn là thích ngươi, lại còn có cùng ta giống nhau liền mệnh đều vì ngươi khoát phải đi ra ngoài, chính là loại này không muốn sống người làm người lo lắng. mục hoan cười vui mở ra tiểu bạch ta ta cảm thấy không có một nữ nhân có thể xứng đôi hoắc thần tây nắm mục hoan hoan cằm đem nàng gò má vận lại đây đối mặt chính mình ngươi ý tứ chỉ có ngươi có thể xứng với phải không ngươi nói cái gì đâu mục hoan hoan kéo ra hoắc thần tây tay cười nói ta nói ngươi nhận thức đám kia nữ nhân không ai có thể xứng đôi nhà ta tiểu bạch kia nhưng không nhất định nga hoắc thần tây cười mở ra thử xem đi ngày mai liền ăn bài bạch hạo thần bọn họ thấy một chút mặt Ta đi ăn bài, Người trước đừng nói cho Bạch Hạo Thần, cho hắn một kinh hỉ. Nói hoắc thần tây liền tránh ra đi gọi điện thoại an bài. Mục Hoan Hoan cười khẽ đi đến Huyền Quan Dựa đứng ở cạnh cửa nhìn kia ba cái ở mặt cỏ thượng chơi đùa thân ảnh, khóe môi dơ lên càng thêm tươi đẹp. Làm Bạch Hạo Thần vẫn luôn như vậy cùng Mục Hoan Hoan ở bên nhau cũng không được, vẫn luôn cùng Cố Văn Hành ở bên nhau cũng không phải biện pháp. Mục Hoan Hoan có chính mình gia đình, mà Cố Văn Hành có một ngày cũng sẽ ra đi tử vong, Bạch Hạo Thần chỉ cần rời đi hai người kia che chở. Như vậy. Nên làm cái gì bây giờ? hoặc thần Tây bên kia đã nói chuyện điện thoại xong an bài buồn cười doanh doanh chiều bên này đi tới vòng lấy mục hoan hoan vai, tưởng cái gì đâu. Ta suy nghĩ. Như thế nào an bài bạch hạo thần? Mục hoan hoan khỏe môi giơ lên, hắn không thể vẫn luôn đi theo ta, cũng không thể vẫn luôn đi theo ba ba, hắn cần thiết có chính mình sinh hoạt. Nếu cùng ta ở bên nhau, như vậy sinh hoạt luôn là thoát ly không khai ta, đi theo ba ba. Ba ba cũng sẽ già đi. Lào đến những người đó không cần bận tâm thời điểm, bạch hạo thần vẫn là sẽ lại lần nữa lâm vào nguy hiểm, ta cần thiết nghĩ ra một cái biện pháp. hoắc thần Tây cũng tán đồng mục hoan hoan nói, hắn gật gật đầu nói, như vậy đi. Làm bạch hạo thần tới bộ đội đặc trùng. Đi bộ đội đặc trùng. Mục hoan hoan mày căng thẳng. Bộ đội đặc chủng cũng yêu cầu giống bạch hạo thần người tài giỏi như thế, nếu tới bộ đội đặc chủng Không có ta đồng ý ai đều không thể đem hắn thế nào. hoắc thần Tây khỏe môi giơ lên. rốt cuộc bạch hạo thần cái sọt là ta thọc ra tới cho nên hoan hoan liền giao cho ta xử lý đi mục hoan hoan quay đầu lại nhìn hoắc thần tây hắn khỏe môi dơ lên xoa xoa mục hoan hoan vai ngươi tựa như trước kia giống nhau tin tưởng ta là được rồi mục hoan hoan dơ tay nắm lấy hoắc thần tây khâu ở chính mình trên đầu vai bàn tay to gật đầu ngàn ngàn vạch phân cách mục hoan hoan vẫn luôn không có dám nói đai lưng bạch hạo thần đi thân cận sự tình nàng giữa chưa nhận được hoắc thần tây điện thoại liền bắt đầu vì bạch hạo thần thu thập kỳ thật bạch hạo thần liền tính là không thu thập cũng tuyệt đối là nhất đẳng nhất mỹ nam tử chỉ là mục hoan hoan xác thật là tương đối lo lắng bạch hạo thần trung thân đại sự cho nên thực dụng tâm ở giúp bạch hạo thần chọn quần áo cái này thế nào mục hoan hoan so ở bạch hạo thần trên người quay đầu dò hỏi hai đứa nhỏ hai đứa nhỏ ngồi ở trên giường hoảng càng chân động tác nhất trí lắc đầu khó coi sao mục hoan hoan nhíu mày mụ mụ không thể không nói ngươi chọn lựa nam trang ánh mắt thật sự hảo kém a Hoác ôn kiệt mở miệng nói, vậy ngươi hỗ trợ chọn một chút. Mục hoan hoan nói, Hoa ôn kiệt nhảy xuống giường vọt tới phòng để quần áo nhìn nửa ngày chỉ nói, cái này, cái này hoa hoa áo sơ mi đẹp cỡ nào. Mục hoan hoan đi qua đi nhìn thoáng qua, là bờ cắt áo sơ mi. Nàng vâu ngữ mí môi, chính mình như thế nào liền tin này hai cái tiểu quỷ đầu đâu, bọn họ đều là hài tử thích hoa hoẹ loẹ loẹt đồ vật. Phiên ngoại, mộ văn thần hoan đại kết cục. Hảo, tiểu kiệt nhất định nghe lời. Minh Mông cũng nhất định nghe lời. Hoắc Mông Nhiệm vô vô bộ ngực bảo đảm. Hoắc Thần Tây nói: Cấp bạch Hạo Thần giới thiệu một cái tuyệt đối ưu tú nữ hải tử đát. Mục Hoan Hoan hỏi đến đế là ai, là cái dạng gì nữ hải tử. Hoắc Thần Tây chỉ là nói cho Mục Hoan Hoan lưu lại một trì hoan hòa. Mục Hoan Hoan thật là tò mò có chút chăm chảo cảo tâm cảm giác. Đưa Mục Hoan Hoan cùng Bạch Hạo Thần còn ở trên đường thời điểm, Hoắc Thần Tây điện thoại liền tới rồi. Uy, Hoan Hoan a, ngươi cùng Bạch Hạo Thần còn chưa tới sao? Nhân gia nữ hải tử đều tới rồi. Làm nhân gia chờ không hảo đi. hoặc thần tây thanh âm có chút nôn nóng. Đã ở trên đường ở trên đường, thức mau, 5 phút, 5 phút trong vòng chúng ta nhất định đổi tới. Nói xong mục hoan hoan treo điện thoại, một chân chân ga đi xuống trực tiếp đổi chán. Bạch hạo thần đột nhiên đỡ lấy bắt tay mở to mắt thấy mục hoan hoan, chúng ta. Không cần như vậy đổi đi, hơn 120 có phải hay không có điểm nhanh. Mục hoan hoan nhấp môi không nói một đường chạy như điên. bạch hạo thần tuy rằng ngày thường cũng làm quá mục hoan hoan xe tốc hành chính là lần này không phải chấp hành nhiệm vụ như vậy tốc độ làm bạch hạo thần vẫn là có chút khó tiếp thu vừa đến khách sạn cửa mục hoan hoan liền đem chìa khóa xe ném cho nhân viên tạp vụ lôi kéo bạch hạo thần liền hướng khách sạn bên trong đi uy Thần tây ta cùng tiểu bạch tới rồi các ngươi ở đâu mục hoan hoan hỏi các ngươi bạch hạo thần nâng mi thượng lầu ba ngươi nói cho phục vụ sinh tìm hoắc thiếu hắn sẽ mang các ngươi lại đây hoắc thần tây nói hảo nhìn mục hoan hoan treo điện thoại bạch hạo thần chảo một cái đã bắt được mục hoan hoan cánh tay hai người đứng ở khách sạn ngay trung tâm hoan hoan ngươi tốt nhất nói cho ta ngươi cùng hoắc thần tây đang làm gì mục hoan hoan đối với bạch hạo thần cười mở ra ta cùng hoắc thần tây lại cho ngươi giới thiệu bạn gái bạch hạo thần sửng sốt hán thủ sẵn mục hoan hoan cánh tay tay hơi hơi buông lỏng ra chút dưới chân không tự chủ được về phía sau lui một bước là bạch hạo thần trong lòng thập phần kháng cự cho nên liền thân thể đều theo bản năng về phía sau di động tiểu bạch mục hoan hoan kéo ở bạch hạo thần tây giới thiệu bạn gái bạch hạo thần liền như vậy nhìn mục hoan hoan hoan hoan ngươi là phiền ta sao vẫn là ta ảnh hưởng tới rồi ngươi cùng hoắc thần tây không phải tiểu bạch ngươi suy nghĩ nhiều quá mục hoan hoan vội vàng giải thích ta vĩnh viễn sẽ không phiền ngươi ta đáp ứng ngươi vĩnh viễn sẽ không bỏ xuống ngươi không phải sao ngươi cũng không có ảnh hưởng đến ta cùng thần tây ta chỉ là cảm thấy bên cạnh ngươi đến có một người bồi ngươi chiếu cấu ngươi ngươi hẳn là được đến chính mình hạnh phúc tiểu bạch ta hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là nhìn đến ngươi hạnh phúc bạch hạo thần nhìn mục hoan hoan một đôi thanh triệt con ngươi nắm tay buộc chặt tiểu bạch đi gặp đi ngươi nếu là không thích chúng ta cơm nước xong liền đi nếu là ngươi không thích ta như vậy cho ngươi giới thiệu bạn gái ta về sau không làm như vậy nhưng là ít nhất hôm nay trầu này cơm chúng ta cùng nhau ăn xong hảo sao bạch hạo thần giữa mày nhíu chặt không có hé răng tiểu bạch nữ hải tử bên kia đều tới rồi chúng ta nếu là không đi nói thực thất lễ mục hoan hoan túm túm bạch hạo thần trước nay bạch hạo thần đều không có biện pháp cự tuyệt mục hoan hoan trước nay đều không có cho nên này sớm đã trở thành bạch hạo thần một loại thói quen chỉ cần mục hoan hoan mở miệng mặc dù là nàng muốn bạch hạo thần bệnh bạch hạo thần đều sẽ cấp. đi thôi mục hoan hoan cười khẽ túm bạch hạo thần hướng lầu ba phương hướng đi đến đương mục hoan hoan cùng bạch hạo thần bị mang tiến lầu ba hoắc thần tây định phòng khi hoắc thần tây đang cùng một cái thân hình thon dài nữ nhân liêu đến chính vui vẻ thấm lưng kia nhìn qua thập phần thức tha hoan hoan hoắc thần tây gọi một tiếng nữ nhân quay đầu tới mục hoan hoan sửng sốt quan nhan phi hoắc thần tây phải cho bạch hạo thần giới thiệu chính là quan nhan phi sao đây cũng là bạch hạo thần lần đầu tiên nhìn thấy như vậy mỹ lệ nữ nhân giống như là thiên sứ giống nhau ngũ quan sinh tinh xảo dị thường khỏe môi dơ lên tươi cười sinh sôi đoạt người hồn phách mục hoan hoan chúng ta gặp qua thanh âm kia bạch hạo thần nắm tay căng thẳng hắn nhìn quan nhan phi mãn mỉm cười rung đen nhánh con người nàng thanh âm giống như là hải yêu giống nhau nên sẽ không ngươi là muốn giới thiệu mục hoan hoan nâng mi mãn nhãn nghĩ hoặc nếu mục hoan hoan nhớ do không có sai quan nhan phi hẳn là có chính mình ái người đi chuyện được phát miễn phí tại audi